Tác phẩm Kính Vạn Hoa Tập 39 Đoàn kịch tỉnh lẻ Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Nhà xuất bản Kim Đồng Người đọc Ngọc Hân Chương 1 Ăn cơm xong, quý ròm chưa kịp uống nước. Nhỏ dịp đã cầm khủy tay nó giật giật. Lẹ lên anh! Từ từ đã! Trễ giờ rồi! Nhỏ dịp nhăn nhó, vừa nói nó vừa liếp đồng hồ trên tường. Bà nói, Chưa đâu, 8 giờ người ta mới bắt đầu lận. Thấy chưa? Quý ròm quay sang nhỏ em. Đến sớm chỉ tổ ngồi đợi chứ ít gì. Hẳn nhiên một đứa trẻ khác không thể có được sự ung dung như quý ròm. Đi xem kịch, đứa trẻ nào lại chẳng nôn nao. Mà không cứ là trẻ con, người lớn cũng thế. Sắp đến giờ là chân cẳng rậm rịch, bụng dạ bức rứt, mong đít cứ nhỗm lên nhỗm xuống hoài ấy chứ. Làm gì có cái chuyện thông thả, hờ hững thế. Sở dĩ quý ròm nhẫn nha làm vậy, chẳng qua do nó xưa này, nó vốn không mê kịch. Nó chỉ thích xem siết và ảo thuật. Đối với nó, siết mới là nghệ thuật cao cấp. Những nghệ sĩ siết mới là những người thực hiện được những điều phi thường. Đi trên thang hồng, nằm trên mũi dao, đút đầu vào miệng cọp, đù bay trong không trung, toàn những cái đáng xem. Ảo thuật còn kỳ diệu hơn nữa. Ở đây, những thuật sĩ không những tài năng mà còn bí ẩn. Họ dễ dàng biến những điều không thể thành có thể. Đi xuyên qua vách, cưa người ra làm đôi rồi ráp lại, cho thân hình lơ lửng giữa khoảng không, biến đàn ông thành đàn bà, con gà thành quả bóng và mớ giấy vụn thành những con bồ câu. Thật là mầu nhiệm. Một nhà khoa học bẩm sinh như Quý Ròm tất nhiên biết tổng đó là những trò trò nhăm tay lẻ chân và những ảo thuật gia xét cho cùng chỉ là bậc thầy trong nghệ thuật đánh lừa giác quan của con người. Nhưng không vì vậy mà sự cảm phục của nó bị sút giảm. Nó vẫn luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nhà ảo thuật tầm cỡ như David Copperfield đó thôi. So với hai nghệ thuật trên, kịch chẳng có gì đáng xem. Kịch chẳng có gì phi thường. Trên sân khấu người ta nói, người ta cười, người ta khóc. Thì hằng ngày nó vẫn nhìn thấy người ta khóc, người ta cười, người ta nói y như thế thôi. Thậm chí nó thấy mọi thứ còn gần hơn, rõ hơn. Mỗi khi nhỏ dịp bù lưu bù loa vì bị nó cốt đầu hay giật mất một thứ quý hiếm nào đó, nó có thể trông rõ mồn một cái lưỡi gà trong cuốn họng đang mở ra hết cỡ kia. Kịch trên tivi quý ròm rất ít khi để mắt. Nó chỉ xem các chương trình siết, ảo thuật, khoa học, các cuộc thi đố và cuối cùng là bóng đá. Cho nên bữa nay mặt cho nhỏ dịp mặt nhăn mày méo vì sốt ruột, nó cứ ngồi ngân nga là đúng lắm. Thậm chí lẽ ra nó đã ở nhà. Hôm qua, mua được cuốn tuyển tập những bài toán cổ, nó hào hứng quá, định tối nay nằm đọc. Nhưng ngạc nổi, nhỏ dịp cứ nặng nặng đòi đi xem kịch. Chả là hồi trưa, vừa đi học về, nhỏ dịp tình cờ trông thấy một cặp vé mời trên bàn. Vé mời của đoàn kịch vàm cỏ. Trong nhà tự nhiên xuất hiện vé mời xem kịch là lạ lắm. Xưa này chưa từng có bao giờ. Nhỏ dịp chạy vù xuống bếp. Mẹ ơi mẹ, có người mời nhà ta đi xem kịch hả mẹ? Ừ, tuyệt quá! Nhỏ dịp reo lên thích thú. Đang reo, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó bỗng ngừng bặt, thớp thỏm hỏi. Vé mời có hai người thôi hả mẹ? Ừ. Mặt nhỏ dịp lập tức xịu xuống. Như vậy là con không được đi rồi. Mẹ cười. Làm gì mà xui xị thế? Còn muốn đi xem thì nói anh Quý dẫn đi. Nhỏ dịp ngạc nhiên. Thế ba và mẹ không đi hả? Không, tối nay ba mẹ bận công chuyện rồi. Thoát cái, nhỏ dịp đã lại nhảy tưng tưng. Hay quá! Nó vừa reo hò vừa nhảy chân sáo lên nhà trên. Vừa thấy Quý Ròm ôm cặp bước vô, nhỏ dịp hí hững khoe ngay. Anh Quý ơi, tối nay anh em mình được đi xem kịch. Kịch ở đâu mà xem? Kịch người ta diễn ở rạp ấy. Quý ròm nhún vai. Tự nhiên lại bày ra trò đi xem kịch. Sao lại tự nhiên? Nhỏ dịp chỉ tay lại đằng bàn. Có người gửi vé mời nhà mình đi xem kịch kìa. Quý ròm bước lại bàn, tò mò cầm hai tấm vé mời lên xem. Thế ba mẹ không đi à? Không, tối nay ba mẹ bận công chuyện, mẹ bảo anh dẫn em đi xem. Quý ròm đặt hai tấm vé xuống, hắn giọng. Mày đi một mình đi, tao là tao chúa ghét kịch với cọt. Nhỏ dịp ngơ ngát nhìn ông anh. Làm sao em đi một mình được? Quý ròm buông gọn. Vậy mày ở nhà luôn? Không, em không chịu đâu. Nhỏ dịp dậm chân bình bịch. Thấy con nhỏ chưa gì đã muốn sụt xịt, quý ròm liền nói. Không phải là tao không muốn dẫn mày đi. Nhỏ dịp phồng má. Rõ ràng là anh không muốn dẫn em đi. Bậy. Quý ròm hừ mũi. Chỉ vì đây là đoàn kịch không tên tuổi. Vì chứ đoàn kịch vàm cỏ là tao chưa từng nghe qua bao giờ. Nhỏ dịp vùng vằng Anh đừng có mà kiếm cớ. Quý rầm cười khởi. Mày cũng thừa biết đây là đoàn kịch chẳng hay ho gì mà. Nếu hay, ba mẹ đã đi xem rồi, đâu tới lượt tao và mày. Ba mẹ không đi chỉ vì bận công chuyện thôi. Mày ngốc quá. Quý rầm hừ mũi. Ba mẹ không muốn đi nên nói vậy thôi. Thấy ông anh nêu đủ lý do để thoái thác. Nhỏ dịp đưa tay bịch chặt hai tay và lắc đầu quầy quậy Em không nghe anh nữa đâu. Mẹ từ nhà dưới đi lên, ngạc nhiên. Hai anh em lại gây gỗ gì đấy? Nhỏ dịp nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu. Anh quý không chịu dẫn con đi xem kệt. Mẹ ngó quý ròm. Dẫn em đi xem đi con. Mẹ nói nhẹ nhàng. Nhưng quý ròm biết là mình không thể nào thoái thác. Không thoái thác được, cho nên nó tìm cách trêu chọc nhỏ dịp cho hả tức. Ăn cơm tối xong, nó cứ phởn phơ ngồi đằng ghế salon đọc sách, ra cái điều xem kịch là chuyện của ai chứ không phải của nó. Nhỏ dịp ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Hết đảo mắt nhìn đồng hồ lại liếc sang ông anh, miệng dục chầm chặt. Tới giờ rồi đó anh! Quý ròm vẫn giả điếc, mắt cắm vào cuốn sách trên tay. Chắc chắn quý ròm sẽ không rời mắt khỏi trang sách một lúc lâu nữa nếu bà nó không lên tiếng. Đi được rồi đó tụi con. Bà nó can thiệp, có nghĩa là ngay đến ông cũng sốt ruột trước sự đủng đỉnh quá đáng của nó. Quý ròm biết thế nên nó lật đật đứng lên khỏi ghế. Vẽ đâu? Nhỏ dịp hớn hở đập tay lên túi áo. Đây! Dĩ nhiên, nhỏ em hớn hở bao nhiêu thì ông anh ủ rũ bấy nhiêu. Quý ròm nhét cuốn, tuyển tập những bài toán cổ vào ngăn tủ, mặt tiếc ngẩn. Nó dắt xe ra cổng, biết nhỏ dịp lẻo đẻo sau lưng, bèn gầm gừ. Lần này thôi đấy nhé! Thôi là sao? Là từ nay tới già, đừng bao giờ bắt tao dẫn đi xem kịch thêm một lần nào nữa, chứ là sao? Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. chương 2 Rạp Cao Đồng Hưng tọa lạc trên một con đường nhỏ. Đó là một rạp hát bình dân nằm lọt thỏm giữa các hàng cà phê, các xe bánh bao, hủ tiếu chen trúc chung quanh. Khán giả của rạp Cao Đồng Hưng là khán giả cải lương. Dù vậy, các đoàn cải lương nổi tiếng thường thích diễn ở các rạp bề thế có đông chỗ ngồi như thủ đô, hân đạo hơn là về đây. Ngay trong thời kỳ hoàng kim của cải lương, rạp này cũng chỉ là nơi hội tụ của các gánh cải lương tỉnh lẻ. Do tiền thuê rạp phù hợp với túi tiền khiêm tốn của các gánh hát quanh năm lưu diễn này. Xưa nay, các đoàn kịch nói không bao giờ dám ghé cao đồng hơn Vì khán giả Cao Đồng Hưng không khoái kịch. Kịch về đây là chết. Kịch chỉ sống được ở sân khấu 5B, sân khấu IDCAP, nhà hát thành phố hay nhà hát hòa bình. Tóm lại, theo sự hình thành của thói quen và sự bố trí dân cư, tự nhiên mà có sự phân ranh. Kịch có nơi của kịch, cải lương có chỗ của cải lương. Y như người ta vẫn hay nói, rừng nào cọp nấy vậy. Thế nhưng, hôm nay con cọp kịch nói đã lạc rừng. Kịch vàm cỏ liều mình thuê rạp cao đồng hưng để diễn kịch là điều chưa từng có. Là điều mà trong lịch sử biểu diễn của thành phố, các đoàn kịch lừng lẫy như kịch nói Hà Nội, kịch nói Cửu Long Giang, kịch Sài Gòn, kịch Bông Hồng, kịch Kim Cương chưa bao giờ dám thử qua. Cọp lạc rừng nên cọp lẻ loi nên cọp không có ai cổ vũ hò hét trợ oai quý ròm và nhỏ dịp không phải xếp hàng đợi đến lượt mình vô rạp từ chỗ soát vé đến bức rèm cửa hai anh em đi thẳng một lèo nhưng vừa qua khỏi cửa quý ròm và nhỏ dịp phải đứng yên một lúc mới làm quen được với ánh sáng mờ ảo hắtt từ chiếc bục bên dưới lên bức màn sân khấu vẫn còn buông kín mít ngay lúc đó, Một luồng ánh sáng từ xa đi lại. Người dẫn chỗ vùng vẫy cây đèn pin trước mặt quý ròm. Vẽ đầu cháu. Nhỏ dịp móc túi, chia cặp vé ra. Ánh đèn chiếu vào hai tấm vé. Rồi một giọng nói ngạc nhiên cất lên. À, ghế 5A, 7A. Khách danh dự đây. Người dẫn chỗ quay mình. Các cháu đi theo chú. Số ghế 5A, 7A là hai chỗ ngồi ở hàng trên cùng. Đó là hàng ghế các đoàn kịch thường dành cho các quan chức ở Sở Văn hóa Thông tin, ở phòng sân khấu, phòng tổ chức biểu diễn và hội sân khấu sở tại. Quý ròm và nhỏ dịp dĩ nhiên không biết mình được liệt vào hàng thượng khách. Vừa ngồi vào chỗ, nhỏ dịp đã ngọ ngoại đầu, quan sát chung quanh. Rạp vắng quá hở anh? Tao đã nói rồi mà lại. Quý ròm được dịp lào bầu. Kịch tỉnh lẽ, ai mà xem? Nhỏ dịp liếc phải liếc trái. Ghế hàng đầu cũng chẳng có ai. Lần này, quý ròm đáp lời nhỏ em bằng một cái nhún vai. Đoàn kịch vàm cỏ hân hạnh đón chào bà con cô bác. Tiếng người xướng ngôn viên đột ngột cất lên từ sau bức màn nhung, khiến quý ròm và nhỏ dịp ngưng cửa quậy. Cả hai tò mò dán mắt lên bức màn Đoàn kịch chúng tôi sẽ phục vụ trong hai đêm 14 và 15 với vở diễn duy nhất, Chiếc lá cuối cùng. Rất mong được bà con cô bác ủng hộ. ngừng một chút, người giới thiệu chương trình nói tiếp. Bây giờ mời bà con cô bác chuẩn bị. vở diễn sắp bắt đầu. Người giới thiệu chương trình vừa nói xong, đèn trong rạp phụt tắt. Những tiếng trò chuyện rì rầm của số khán giả ít ỏi trong rạp cũng lập tức tắt theo. Bấy giờ, nổi lên bên tai mọi người là một điệu nhạc du dương, dịu dặt. Và trên sân khấu chậm rãi cháy lên một thứ ánh sáng màu xanh mờ mờ, cho thấy rõ bức màn nhung đang từ từ kéo sang hai bên. Quý ròm bất giác cảm thấy như ngừng thở. Nó cắn chặt môi để đè nén một cảm xúc lạ lùng, bất chợt ùa vào lòng nó. Quý ròm chưa bao giờ xem kịch tại rạp, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt vào kịch truyền hình, xem dăm ba đoạn, nghe dăm ba câu, rồi lạnh nhạt quay đi. Hôm nay, lần đầu tiên nó đến rạp. Và ngay ở phút mở màng, nghĩa là ngay khi chưa thấy một diễn viên, chưa nghe một câu thoại nào. Nó đã ngỡ ngàng khám phá ra bầu không khí huyền ảo đặc biệt của sân khấu. Những tiếng động, những âm thanh, sắc màu chung quanh từng phút từng phút kích thích mạnh các giác quan của nó, khiến nó vừa háo hức lại vừa hồi hộp. Ở bên cạnh, nhỏ dịp cũng ngợt mặt nhướng cổ nhìn lên sân khấu, cũng háo hức và hồi hộp hệt như anh mình. Trong ánh sáng xanh mờ, Dần dần hiện ra hai bóng người Rồi ánh đèn sáng dần lên Khán giả lúc này đã có thể trông rõ Đó là hai cô gái Một cô nửa nằm nửa ngồi Trên chiếc giường sắt Kê đối diện cửa sổ dáng vẻ mệt mỏi Cô thứ hai ngồi đằng bàn Trước một cái giá vẽ Cọ một tay và bảng màu một tay Cùng lúc đó Từ hậu trường vang lên giọng người sướng ngôn viên khi nãy. Vỡ chiếc lá cuối cùng do Hùng Trương chuyển thể từ truyện ngắn của O. Henry. Tiếp theo là một giọng nữ trong trẻo giới thiệu bản phân vai. Các diễn viên Văn Vui trong vai họa sĩ Bê Man, Thu Hà trong vai họa sĩ Siêu, Hồng Hạnh trong vai họa sĩ John C. Hồng Minh trong vai người bác sĩ. Tiếng giới thiệu vừa dứt, các nhân vật trên sân khấu lập tức cử động. Nè, John C. Siêu dơ cánh tay cầm cỏ lên, khẽ đưa qua đưa lại. Em nhìn tay áo của chị nè, đẹp không? Mốt mới nhất đó. John C. vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô không nhúc nhích, thậm chí cũng không liếc mắt về phía bạn. Siêu tặc lưỡi. Cô nhìn quanh và mắt cô sáng lên khi dừng lại ở bức tranh đang vẽ gian dở của mình. Siêu đứng lên, quay giá vẽ về phía Trôn Si. nè, em nhìn xem chị vẽ chiếc quần cởi ngựa của tay chăn bò Idaho này có đúng không? Trôn làm như không nghe thấy. Cô vẫn bất động. Siêu không nản, lại nói. Cả chiếc kính một mắt này nữa. Chỉ có cảm giác vẽ chưa chính xác lắm. Từng chút một, Quý Ròm bị cuốn hút vào các diễn tiến trên sân khấu. Có lúc, nó ý thức rõ rệt nó là một khán giả. Nó đang ngồi xem người ta diễn kịch. Nó ý thức những gì đang diễn ra trước mắt nó hoàn toàn là giả. Cô Siêu không phải là cô Siêu mà là diễn viên Thu Hà. Cũng như thế, cô Trôn không phải là cô Trôn mà chính là diễn viên Hồng Hạnh. Nhưng lại có lúc nó quên khuấy mất điều đó. Nó quên rằng nó là một khán giả đang ngóc cổ nhìn lên sàn diễn. Nó có cảm giác nó đang tham dự vào những gì đang diễn ra. Và vỡ kịch không còn là vỡ kịch. Đó là cuộc đời thực Cho nên, có lúc nó quên cô Thu Hà và cô Hồng Hạnh là hai diễn viên của đoàn kịch vàm cỏ. Nó tin cô Siêu là cô Siêu, cô Trôn Si là cô Trôn Và số phận của họ khiến nó thấp thỏm theo dõi với một sự nghẹn thắt lạ lùng. Truyện ngắn chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mỹ o. Henry chẳng xa lạ gì với quý ròm. Nó đã được học truyện này trong chương trình môn văn năm ngoái. Và nó còn nhớ như in. Jonesy và Seale là hai nữ họa sĩ trẻ và nghèo. Họ thuê chung một tầng thượng của một ngôi nhà gạch thấp tè ở khu Greenwich, nằm về phía tây công viên Washington. Rồi một ngày tháng 11, Trôn mắc chứng viêm phổi. Cô nằm liệt giường, bi quan, chán nản, tin rằng mình không qua khỏi, nên suốt ngày chỉ nằm chờ thần chết rước đi. Siêu rời bàn, bước lại ngồi xuống mép giường và dịu dàng vuốt tóc cô bạn gái. Em phải tự tin lên chứ, Trôn Em không thể. Jonesy thì thào khi nói khuôn mặt cô trông rất đổi vô hồn. Em đã nhìn thấy em... Siêu ngạc nhiên. Em nhìn thấy em. Ở đâu? Ở trong đoàn người mắc chứng viêm phổi đang sắp hàng trước tiệm bán quan tài. Giọng Jonesy chợt cất cao. Rồi sẽ đến lượt em. Một ngày không xa nữa sẽ đến lượt em. Nhỏ dịp bất giác thò tay nắm chặt tay anh, run run. Rồi cô ấy có chết không hả anh? Không, cô Rolsi sẽ không chết đâu. Quý ròm trấn an em. Nó biết nhỏ dịp chưa đọc qua truyện này. Năm nay em nó mới học lớp 6. Nghe anh nói vậy, nhỏ dịp thở phào, tươi tỉnh. Vậy mà em cứ thấy lo lo. Rồi nó chợt nghi ngờ. Anh nói thật không đấy? Thật chứ? Anh đã xem qua vở kịch này rồi à? Chưa, nhưng chuyện chiếc lá cuối cùng thì anh đã được học năm lớp 8. Đến lúc này nhỏ dịp mới chịu tin. Nó buông tay anh nó, quay đầu nhìn lên sàn diễn. Lúc này Sân khấu đã chuyển cảnh. Một bức màn lẫn buông xuống che khuất John lẫn chiếc giường. Chỉ còn lại cô Siêu dưới ánh đèn màu. Và thêm một vị bác sĩ vừa bước ra. Thế nào hả bác sĩ? Giọng cô Siêu lo lắng. Liệu bạn tôi có qua khỏi không? Quý ròm nhớ rõ đoạn này. Vị bác sĩ chắc chắn sẽ nói. Bệnh tình của cô ấy có thể nói là 10 phần chỉ còn hy vọng được một thôi. Ông vừa nói vừa vẫy cái cặp sốt cho Thủy Ngân hạ xuống. Và muốn có được một phần đó thì cô ấy phải có ý muốn sống kia. Cái cùng cách con người ta cứ sắp hàng đứng sẵn bên phía anh chủ thầu đám ma làm cho mọi thứ thuốc men đều trở thành vô dụng. Cô bạn nhỏ nhắn của chị yên trí là mình không thể khỏi được. Cô ta có điều gì quan tâm không? Ý của vị bác sĩ quá rõ. Còn người ta chỉ có thể vượt qua hiểm nghèo bằng niềm tin mạnh mẽ, lòng ham sống và cả nghị lực phi thường. Lúc đó, thuốc men sẽ thừa cơ tiếp sức. Còn khi bản năng sinh tồn đã lụi tắt, thì con người ta chỉ nghĩ đến cái chết thì mọi thần y đều bó tay. Cô siêu cũng biết vậy. Bức màn lẫn kéo lên, cô khẽ bước đến bên giường bạn. John C. John C. nằm quay mặt về phía cửa sổ, tấm khăn trải giường phủ lên người, hầu như không có một gợn. Siêu tưởng bạn đang ngủ, lại tiếp tục vẽ nốt bức tranh gian dở. Đúng lúc đó, Cô bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cô vội chạy tới bên giường trên sân khấu lúc này Jo không còn vẽ gì đang thiếp ngủ mắt cô mở to cô nhìn ra cửa sổ và đếm đếm ngược 12 lát sau cô lại lẫm bẩm 11 Siêu không biết bạn mình đang đếm gì ngoài cửa sổ. Cô lo lắng nhìn ra. Có gì đặc biệt ngoài đó đâu. Nhỏ dịp cũng nhìn ra cửa sổ, cũng phập phòng lo lắng và cũng thắc mắc như cô họa sĩ Siêu. Nó kéo tay quý ròm. Cô Jonesy đang đếm gì thế hở anh? Đếm những chiếc lá. Nhỏ dịp lại nhìn lên sân khấu, lại căng mắt. Lần này cố nhìn thật kỹ. Bây giờ thì nó đã thấy bức tường của tòa nhà bên ngoài cửa sổ và mừng rỡ phát hiện trên bức tường cũ kỹ trống trơn đó đang bò một sợi dây trường xuân già cổi. Một dây trường xuân già, già lắm, rễ đã mục nát và sần xuôi những mấu leo lên đến giữa bức tường gặp. Hơi thở lạnh lẽo của mùa thu đã bứt rụng hết lá của nó, chỉ còn lại bộ xương cành. Gần như trơ trụi Bám vào những viên gạch vỡ nát Tuy chưa đọc qua Truyện ngắn nổi tiếng này Của O'Henry Nhưng cuối cùng nhỏ dịp Cũng đã nhìn thấy sợi dây leo Mà truyện mô tả Cô siêu ngược lại Chẳng thấy gì Khi cô Jonesy đếm đến 6 Thì cô không nhận được nữa Gì thế Jonesy Cô Jonesy mất máy môi Thực ra cô tự nói với mình đúng hơn là để trả lời cô siêu. Bây giờ chúng rụng mau hơn. Trước đây ba ngày còn có tới gần 100 Em đếm nhất cả đầu. Nhưng bây giờ thì thật là dễ. Lại một chiếc nữa. Giờ chỉ còn lại có năm thôi. Nhỏ dịp nhìn ra cửa sổ, thấy còn đúng năm chiếc lá trên dây trường xuân thật. Khi nãy số lá rõ ràng nhiều hơn. Người ta làm thế nào để rụng đi những chiếc lá một cách khéo léo như thế nhỉ? Nó tự hỏi, đầy tháng phục. Cô Siêu vẫn chưa hiểu bạn mình đang nói tới chuyện gì. Tráng cô nhăn tiếp Năm gì? Trôn si. Những chiếc lá. Những chiếc lá trên dây trường xuân. Khi nào chiếc lá cuối cùng rụng thì em cũng sẽ lìa đời. Cô siêu ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ thì cô đã thấy những gì bạn cô thấy. Và cô đã hiểu những gì bạn cô nghĩ trong đầu. Cho nên cô quay vào. Bậy nào, những chiếc lá là những chiếc lá. Em là em, chẳng liên quan gì với nhau. Chị đừng an ủi em. Liên quan lắm chứ. Em biết điều đó đã ba ngày nay rồi. Cô siêu nói. Rồi cô yếu ớt nhấc tay lên chỉ ra cửa sổ. Kìa, lại thêm một chiếc lá rụng nữa kìa. Như vậy là còn bốn chiếc. Nhỏ dịp tự nhiên nghe lành lạnh sống lưng. Mặc dù quý ròm xác nhận với nó là rốt cuộc cô họa sĩ Jonsi vẫn sống nhăn. Nhưng trong cái cảnh cô thiểu não đếm từng chiếc lá rụng như đếm những giọt máu cuối cùng đang rủ nhau lần lượt lìa bỏ cơ thể cô. Nó không khỏi sợ hãi. Ngay cả quý ròm cũng thế. Cách diễn xuất thần của các diễn viên khiến nó trừng trừng nhìn dây trường xuân trút lá, cảm giác như đang nhìn một con người chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Ở trên kia, cô Siêu cũng khẽ rùng mình. Cô tìm cách lái câu chuyện qua đề tài khác. Bây giờ chị đi nấu cháo cho em ăn nhé. Em không ăn đâu. Em muốn thấy chiếc lá cuối cùng rụng trước khi trời tối. Em đợi mãi đã mệt lắm rồi. Em muốn nhìn thấy lúc em xuôi tay ra đi cùng với nó, chị Siêu à. Cô Trôn Si vừa nói vừa từ từ khép mắt. Cô chưa chết đâu. Vì chiếc lá cuối cùng vẫn chưa lìa cành. Cô thiếp ngủ đó thôi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 3. Màn từ từ khép và cùng lúc đèn trong rạp bật sáng, báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Khán giả không đông nhưng tất cả đều vỗ tay nhiệt tình. Nhã Diệp quay sang Quý Ròm. "Hay quá anh ha?" Vừa buột miệng, Nhã Diệp chợt nhận ra ngay sai lầm của mình. Anh nó là chúa ghét kịch. Hôm nay Anh nó chịu đi với nó là vì không dám cãi lời mẹ lẽ ra nó nên làm thinh. đằng này nó hào hứng quá thành ra bộp chượt hỏi kiểu đó chẳng khác nào treo ngươi anh nó chọc cho anh nó ngoát miệng chê bai bài xích kịch nghệ. cho nên hỏi xong nhỏ dịp giận mình lấm lé quay mặt đi chỗ khác nào ngờ anh nó làm nó ngạc nhiên quá không những không chê bai Quý ròm còn mau mắng gật đầu. Ừ, hay ghê. Rồi trước cặp mắt trố lên của nhỏ em, Quý ròm tiếp tục cảm khái. Tao đã biết trước cốt truyện rồi mà xem vẫn thấy hồi hộp. Cô Trôn đóng cứ như sắp chết đến nơi. Nhỏ dịp hớn hở bình luận. Xem cứ lo lo là. Cô Hồng Hạnh đóng vai cô Trôn chứ không phải cô Trôn Si đóng. Quý ròm chỉnh em. Em quên. Nhỏ dịp lõng lẽn, rồi tiếp. Cả cô siêu. À quên, cả cô Thu Hà đóng cũng hay. Quý ròm định nói. Vài bác sĩ cũng hay. Nhưng tự nhiên nó thấy ngường ngượng. Mới trước đây một tiếng đồng hồ, nó còn tuyên bố kịch cọt là thứ đáng chán nhất trên đời. Này bỗng dưng quay ngoắt 180 độ khen nước khen nở. Nó sợ nhỏ dịp sẽ cười vào mũi nó. Vì vậy mà rốt cuộc quý ròm đã nín thinh. Nó quay đầu nhìn về phía phòng giải khác, đang lúa nhố người, hỏi lãng. Mày khác nước không? Tao là đằng kia mua hai bịch xá xị nghen. Nhỏ dịp lắc đầu. Em không khác, anh mua một bịch thôi. Mày không uống, tao cũng không uống. Quý ròm nói. Và nó ngồi yên tại chỗ, đưa mắt tò mò ngắm người qua kẻ lại. Nhỏ dịp cũng ngồi làm thinh bên cạnh. Nó đang say sưa hồi tưởng lại những cảnh đã xem, rồi chắc lưỡi một mình. Hay thật! Quý ròm quay qua. Gì hả mại À không! Nhỏ dịp bối rối nói trớ đi. Bây giờ em lại thấy khác nước. Quý ròm ngoảnh nhìn lên sân khấu. Giờ thì chịu thôi, người ta sắp diễn rồi. Quý ròm nói chưa dứt câu, tiếng người xướng ngôn viên thình lình cất lên. màn 2 sắp bắt đầu, xin bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Tiếng ghế lách cách đồng loạt vang lên, do những khán giả đang lãng vãng ở phòng giải khác bội vã trở về chỗ. Đèn trong kháng phòng tắt ngóm. Và bức màn nhung chậm rãi tách sang hai bên. Nhỏ dịp đụng khẽ vào tay anh nó. Lâu như thế, giờ này chắc chẳng còn chiếc nào. Gì cơ? Những chiếc lá trường xuân, em nghĩ chắc đã rụng sạch rồi. Quý ròm mỉm cười trong bóng tối. Mày cứ xem thì biết. Lúc này, dưới thứ ánh sáng đỏ quạch của sân khấu... Khán giả nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ngợt ngưỡng trên một chiếc ghế thấp. Và khi ánh sáng chuyển sang màu trắng và sáng dần lên, người đàn ông hiện rõ là một ông già nhỏ thó khoảng 60 tuổi, tóc râu loan xoăn, mặt đỏ gay vì rượu. Trên tay còn cầm một cái chai chứa thứ nước màu đỏ. Chẳng biết là vang hay râm, chỉ còn phân nữa. Quý ròm biết ngay, đó là họa sĩ Bè Man. Họa sĩ Berman là người thất bại trong nghệ thuật. Cụ luôn luôn nuôi ý định vẽ một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Bao năm nay, cụ chẳng vẽ được gì, ngoài việc thỉnh thoảng bôi bác một bức cho ngành buôn bán hay quảng cáo. Cụ kiếm được chút ít bằng cách ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ cùng ở khu đó vốn không đủ tiền thuê nổi một người mẫu chuyên nghiệp. Cụ rất yêu mến Jonesy và Siêu, tự coi mình là con chó sờm lớn, chuyên gác cửa bảo vệ hai nữ nghệ sĩ trẻ ở phòng vẽ tầng trên. Siêu bước vào, bắt gặp cụ Berman nồng nặng mùi rượu, đang ngồi nhâm nhi bên cạnh tấm vải trống trơn trên chiếc giá vẽ. Từ 25 năm nay, vẫn cứ chờ đợi mãi nét vẽ đầu tiên của bức tranh kiệt tác. Chào cụ! Cụ Be ngước đôi mắt lờ đờ. À, cô Siêu, hôm nay tôi phải bắt đầu làm người mẫu cho cô vẽ lão thợ mỏ đó rồi ư. Cháu đến gặp cụ về chuyện của John C. John C làm sao? John C bị sưng phổi đã mấy ngày nay. Cụ Be đứng bật dậy, giọng lo lắng, đôi mắt nửa khép bỗng sáng quắc lên. Trời đất! Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Thế bác sĩ đã đến chưa? Đã đến rồi ạ. Họa sĩ Bê Man bức bức chòm râu rậm, hùng hổ như sắp sữa nhổ phăn đi. Cụ quát như sấm. Cái thằng khốn kiếp đó, hắn không chừa một ai. Quả là đồ vô lương tâm, tàn nhẫn, ích kỷ, thối tha, bẩn thiểu. Cụ Bê Man nguyền rũ một tràng, toàn những từ nặng nề khiến cô siêu giật bắn. Cô ngờ ngát hỏi. Cụ nói ai cơ? Ông bác sĩ ấy ư? Bác sĩ thì dây gì vào đây? Cụ Berman phải phẩy tay như để đuổi ông bác sĩ vô hình nào đó đi khỏi câu chuyện của mình. Ta đang nói đến cái lão viêm phổi. Cô Jonesy nhỏ bé giường kia, yếu ớt giường kia, đâu có phải đối thủ xứng tay với hắn. Thế mà hắn vẫn không tha. Hừ! Một tên bợm già khốn kiếp. Từ bức râu, của Bê chuyển sang vò râu và gầm ghè. cha nếu tên bợm đó gặp phải tay ta. Có vẻ như cụ Bê sắp sửa tuyên chiến với kẻ thù. Trông cụ hăng lắm. Nhưng đang nói nửa chừng, sự nhớ có chuyện còn quan trọng hơn chuyện mắng nhiết và thách đấu với tên bợm già kia. Cụ đột ngột rẽ ngang. Thế Jonesy đã uống thuốc rồi chứ? Dạ, uống rồi. Thế có nghĩa là cổ sắp bình phục rồi, phải không cô Siêu? Giọng của Berman khớp khởi. Chưa ạ, xem chừng còn nặng hơn, thưa cụ. Cô Siêu đáp bằng giọng rầu rầu. Sao lại như thế được? Cụ Berman hét lên. Cụ vung tay ném mạnh chai rượu uống dở vào góc nhà vỡ tan. Một tiếng soảng chát chúa vang lên. Những mảnh thủy tinh vụn tung tué giữa lên láng nước và giữa mùi rượu bốc lên nông nặng. Cô siêu lùi lại một bước. Nhưng cô không tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi. Vẽ như cô đã quen với những hành vi bất thường của cụ Bê Trong lúc đó, cụ Bê vẫn chưa hết bực bội. Cụ thu nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt. Cụ đấm một phát vào khoảng không, lặp lại câu vừa rồi một cách giận dữ. Sao lại như thế được? Không thể như thế được, cô siêu à! Họa sĩ Bê do diễn viên văn vui thủ vai sống động một cách thần tình. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, vẽ mặt, gián điệu, giọng nói liên tiếp thay đổi từ uể oải ngạc nhiên, đến âu lo hy vọng, rồi chuyển qua tức bực, phẫn nộ. Cứ như thể có nhiều bộ mặt trong một bộ mặt, nhiều con người trong một con người. Đến mức khán giả bình dân của rạp Cao Đồng Hưng vốn quen tán thưởng nghệ sĩ bằng cách vỗ tay rầm rộ, cũng quên mất thói quen ôm ao đó. Họ nín thở. Họ lặng người đi trước tâm trạng chuyển biến liên tục của người họa sĩ già trên sàn diễn. Đến mức quý ròm phải buộc miệng tấm tắt bên tai nhỏ em. Diễn viên đóng hay quá. Ừ, hay ghê. Nhỏ dịp vui vẻ đáp. Bây giờ nó không ngạc nhiên về lời khen tặng của anh nó nữa. Nó biết anh nó đã bị đoàn kịch vàm cỏ chinh phục. Diễn viên đó tên gì hả mày? Quý ròm tặc tặc lưỡi. Khi nãy có giới thiệu mà tao quên mất. Tên là Văn Vui. Nhỏ dịp đáp bằng giọng hãnh diện, chứng tỏ là rất ít khi anh nó nhờ cậy đến trí nhớ của nó. Văn vui đóng hay tuyệt, mày ha! Quý ròm lại nói. Và nhỏ dịp lại nhanh nhẫu hùa theo. Ừ, tuyệt hay! Cô siêu liền kể cho cụ Berman nghe ý nghĩ kỳ quặc của Jonesy và nói cho cụ biết cô lo lắng như thế nào về điều đó. Rằng Jonesy yếu đuối và mảnh mai như một chiếc lá. Quả thật, rất có thể sẽ bay đi mất khi mối ràng buộc mong manh giữa cô ấy với trần gian này suy yếu. Nghe xong câu chuyện, cụ Berman lập tức ngầu mắt lên. Sao? Trên đời này lại có chuyện ngốc nghếch đến thế sao? Cô bé Jonesy muốn chết chỉ vì một cọng dây leo vớ vẩn nào đó rụng hết lá ư? Dạ. Cô siêu rụt rè đáp, giọng lý nhí như thể chính cô có lỗi trong chuyện này. Cụ Berman lắc đầu. Thật ngỡ ngẩn. Ta sống tới từng này tuổi, chưa hề nghe qua một câu chuyện như thế bao giờ. Những chiếc lá. Hừ, những chiếc lá thì liên quan gì ở đây kia chứ? Thình lình cụ chỉ tay vào cô siêu. Thế còn cô... Cô làm gì mà lại để cho những thứ kỳ quái đó len vào đầu óc của cổ? Em nó ốm nặng và yếu lắm. Cô siêu thở dài. Có lẽ cơn sốt đã làm cho đầu óc John C. trở nên bệnh hoạn. Cụ Berman chồm tới. Cụ nắm cổ tay cô siêu, lôi sền sệt ra cửa. Trông cụ lúc này khỏe mạnh không khác gì một chàng thanh niên. Đi! Đi ngay lên phòng của cô! Tôi phải nhìn qua cái dây leo chết tiệt đó, xem thử nó ra làm sao. Trước khi cả hai Quốc khỏi cánh gà sân khấu, khán giả còn nghe cụ Bê Man lao bào. này không phải là chỗ cho một con người tốt như cô Trôn nằm. Một ngày kia, tôi sẽ vẽ một tác phẩm kiệt xuất và tất cả chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây. Cụ Bê Man nói câu đó với cô Siêu. Vì thế, một cách tự nhiên, Cụ quay mặt về phía cô. Cô Siêu đi phía ngoài. Cụ Be Man quay về phía cô cũng tức là quay về phía khán giả. Đó là điều đương nhiên. Là điều đương nhiên cho nên mọi người đều thấy bình thường. Ngay quý ròm cũng không thấy gì khác lạ. Trừ nhỏ dịp. Nhỏ dịp kêu khẽ. Cụ Be Man đang nhìn mình kìa. Quý ròm giật mình. Cố mở căng mắt Nhưng nó chẳng thấy gì cả Cụ Be đã lôi cô siêu vào bên trong Gì thế hả mày? Quý ròm lý nhỏ em Giọng nhỏ dịp chưa hết phấn khích Em thấy cụ Be nhìn chầm chạp chỗ anh và em ngồi Quý ròm nhuốn vai Mày chỉ giỏi tưởng tượng Em không tưởng tượng Nhỏ dịp tự ái cãi lại Mặt nó đỏ lên nhưng quý ròm không nhìn thấy. Rõ ràng trước khi rời khỏi sân khấu, cụ Berman đã nhìn về phía này. Nhìn một chút thôi nhưng đích xác là có nhìn. Đó là mày cảm giác thế thôi. Quý ròm giải thích với vẻ hiểu biết. Nghe cái giọng của nó thì cứ như chính nó chứ không phải cụ Berman vừa nhìn xuống kháng phòng. Khi diễn viên từ trên sàn diễn nhìn xuống, Thường họ nhìn bao quát và chẳng thấy ai cụ thể. Nhưng khán giả nào cũng hân hoang tưởng rằng diễn viên đó đang nhìn mình. Nhỏ dịp không phải là đứa ương bướng quá mức. Nó biết những điều anh nó nói không phải hoàn toàn vô lý. Cho nên nó xa sầm mặt, cố cắn chặt môi để khỏi phản ứng trước sự chế diễu mà nó cảm nhận được qua giọng điệu quả quyết của anh nó. Bức màn lửng giữa sân khấu lại cuốn lên để lộ ra chiếc giường sắt màu trắng. Trên chiếc giường đó, cô Jonesy vẫn đang thiếp trong giấc ngủ mê mệt. Bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống, kèm theo cả tuyết. Trên sợi dây trường xuân già cổi chỉ còn võng vẹn một chiếc lá cuối cùng. Cô Siêu chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nó đấy! Cụ Berman nhìn chiếc lá lẻ loi bám hờ hững trên sợi dây leo, Rùn bần bận mỗi khi gió thổi qua. Lâu thật lâu, cụ Be không nói một tiếng nào. Mắt dán chặt vào chiếc lá bên ngoài. Cuối cùng, cụ khoát tay làm một cử chỉ mơ hồ. Cô buông rèm xuống đi, cô Siêu. Cô Siêu bước lại, vói tay thả bức mạnh mạnh xuống. Trong nháy mắt, khung cửa sổ bị che kín. Cô Siêu quay lại cụ Be Giọng lo âu Sáng mai khi thức dậy Thế nào Jonesy cũng kêu cháu vén rèm lên Và chắc chắn lúc đó... Cô siêu bỏ lẫn câu nói Nhưng cụ Berman vẫn hiểu được những gì cô siêu chưa nói hết Chính xác là không dám nói hết Cụ nhìn về phía khung cửa sổ đã buông rèm, tặc lưỡi Ừ, mưa gió suốt đêm thế này Cô siêu rầu rỉ. Tính mệnh chiếc lá thật mong manh. Chẳng ai dùng chữ tính mệnh để nói về một chiếc lá, dù đó là chiếc lá sắp lìa cành. Rõ là cô siêu muốn nói đến cô trôn si đang nằm rủ đằng kia. Cụ Berman hiểu điều đó. Quý Ròm và Nhỏ Diệp hiểu điều đó. Các khán giả khác cũng hiểu điều đó. Cho nên lúc này cả khán phòng im phắc Im đến nỗi nếu ai có đôi tai thính như tác giả, sẽ nghe rõ tiếng những trái tim đang đập binh binh. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 4 Trong khi vỡ kịch chuyển cảnh, nhỏ dịp có cảm giác ai đang đốt lửa dưới chỗ ngồi của mình. Nó liên tục nhấp nhỡm. Có thật là cô Trôn không chết không ở anh? Thật mà. Thế chiếc lá không rụng sao? Rụng. Em không tin. Nếu chiếc lá rụng thì cô Trôn cũng sẽ không sống nữa. Cô đã nhất quyết như vậy rồi. Ừ. Quý ròm ẩm ờ đáp. Tiếng ừ của nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không ra tán thành cũng không ra phản đối. Cho nên khủy tay nó lập tức bị nhỏ dịp nắm chặt. Nhỏ dịp không nắm suông Nó giật giật, lay lay. Ừ, là sao? Là đúng như mày nói. Cô Trôn Si khăng khăng đòi chết theo chiếc lá. Quý ròm không trả lời còn đỡ. Nó càng nói, nhỏ dịp càng méo sệt miệng. Nhưng nhỏ dịp không có thì giờ để phụng phiệu. Trên sân khấu ánh sáng tự dưng mờ hẳn đi. Và trong cảnh nhá nhem đó, thình lình nổi lên tiếng gió rít, rồi tiếng mưa rơi lợp đợp, tiếng những vụn tuyết quất rào rào vào cửa sổ. Nhỏ dịp biết đó là màn đêm và nó mở to mắt khi phát hiện một bóng người nhỏ thó đang co ro bước ra khỏi cửa, dọ dẫm trong mưa. Một tay ôm cọ và bảng màu, tay kia cầm cây đèn bão. Con người bí mật đó dường như không sợ gió rét. Ánh đèn bão trong tay hắt lên mớ râu tóc loan xoăn cho biết đó là cụ Bê Man. Và trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn, nhỏ dịp ngạc nhiên thấy trên vai cụ còn có một cái thang. Cụ Bê Man vác thang đi đâu vậy kìa? Nhỏ dịp thì thầm, như đang tự hỏi. Nhưng rồi thấy nếu mình tự hỏi thì mình không tài nào tự trả lời được. Nhỏ dịp quay sang bên cạnh cụ beman làm gì thế hở anh mày nhìn thì biết quý ròm gọn lãn nhỏ dịp chán quá lại nhướng mắt nhìn xuyên qua màn đêm và màn mưa nhưng ánh sáng trên sân khấu mỗi lúc một mờ dần cụ beman chỉ còn là một chiếc bóng nhập nhuạn chắc chắn là cụ đang làm gì đó nhỏ dịp biết thế nhưng làm gì thì nó không trông rõ cũng không đoán ra Khi ánh sáng bừng lên thì tiếng gió mưa đã tắt. Cụ Berman cũng không còn trên sân khấu. Thay vào đó là căn phòng của hai nữ họa sĩ trẻ. Cô Jonesy vẫn nằm đằng giường, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, theo Thao nói. Trời sáng rồi, chị kéo tấm rèm che lên giùm em đi. Siêu làm theo một cách chán nản. Nhưng ô kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phủ phàng kéo dài cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá trường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tuy gần cuốn lá vẫn giữ màu xanh thẩm, nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa. Dù vậy, chiếc lá dũng cảm vẫn bám vào cành. nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi cô gọi Siêu đang quậy món cháo gà trên lò hơi đốt. Em thật là một con bé hư, chị Siêu ạ. Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đấy, để em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết đúng là có tội. Để em ngồi dậy xem chị nấu nướng nha. Nhỏ Diệp kinh ngạc không kém gì trôn si. Nó reo khẽ. Người ngứa ngáy vì cố kèm tiếng vỗ tay. Hay quá! Vẫn còn một chiếc lá. Buổi chiều, bác sĩ tới, và khi ông ra về, Siêu theo ông ra hành lang. Cô Jonesy đỡ được 5 phần 10 rồi. Bác sĩ nói, và cầm lấy bàn tay mảnh vẽ run rẫy của Siêu. Bây giờ tôi phải xuống dưới nhà thăm một bệnh nhân khác. Tên cụ là Berman, hình như cũng là một họa sĩ gì gì đó. Cũng lại chứng sưng phổi. Ông cụ già yếu, bệnh tình nguy kịch, chẳng có hy vọng gì. Hôm sau, bác sĩ bảo siêu. Cô Jonesy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Nhỏ dịp có cảm tưởng vị bác sĩ đang nói với nó. Trong một thoáng, nó nhận ra nụ cười đang nở trên môi mình. Nỗi phập phồng trước số phận của cô Jonesy đeo đẳng nó từ nãy đến giờ bỗng tàn biến. Thay vào đó là nỗi hân hoang nhẹ nhõm. Nó cười lặng lẽ trong bóng tối như thế có đến một lúc lâu. Và buổi chiều hôm đó, Siêu tới bên giường Jonesy đang nằm và đang vui vẻ đàn một chiếc khăn quàng len màu xanh thẩm. Siêu ôm lấy cả người Jonesy lẫn những chiếc gối. Chị có câu chuyện muốn nói với em. Hôm nay cụ Berman đã chết vì sương phổi ở bệnh viện rồi. Cụ ấy ốm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ấy ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Dày và áo quần của cụ ướt sủng và lạnh buốt Mọi người không ai hiểu được cụ đã đi đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi họ tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn cháy sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó. Vài chiếc bút lông rơi vung vải và một bảng màu xanh vàng pha trộn lẫn lộn. Và em ạ, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ kia, hãy nhìn chiếc lá trường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có tự hỏi tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi có gió thổi không? Nói đến đây, cô siêu ngừng lại, khiến không chỉ nhỏ dịp mà tất cả khán giả. À quên, không tính quý ròm, đều tự động chờm tới trước để cố nghe cho rõ. Ồ, em thân yêu, đó chính là tác phẩm của cụ Berman đấy. Cụ vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng. Ở dưới kháng phòng dậy lên những tiếng suýt xoa kinh ngạc và thương cảm. Và ở bên cạnh quý ròm, đôi mắt nhỏ dịp bỗng nhòe đi. Phần kết, vỡ kịch gần như giữ nguyên lời thoại trong truyện. Nhưng đoạn sau đây thì quý ròm biết chắc là đã được thêm vô. Cô siêu vuốt tóc bạn mình, giọng trở nên bân khuân. Có lẽ đó là bức tranh ý nghĩa nhất trong cuộc đời cầm cọ của cụ Bê Man, là kiệt tác mà cụ đã chờ đợi 25 năm nay. Khi cô Siêu nói câu cuối cùng, cũng là lúc bức màn nhung từ từ khép lại. Khán giả bên dưới lặng thinh như chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh của vỡ kịch. Không ai nhõm dậy khỏi chỗ, dù màn đã khép. Mọi người đang chìm sâu trong ghế. Nói chính xác hơn, đang chìm sâu trong tâm trạng của mình. Chỉ khi bức màn nhung đột ngột được kéo sang hai bên lần nữa, và tất cả các diễn viên tham gia vỡ kịch Văn Vui, Thu Hà, Hồng Hạnh, Hồng Minh vẫn còn trong hình dạng của cụ Bê cô Siêu, cô Trôn và người bác sĩ đứng sắp hàng ngang trên sân khấu cúi đầu chào khán giả thì mọi người như bừng tỉnh và ngay lập tức những tràng pháo tay thi nhau bùng nổ nghe những tiếng vỗ tay rào rào vang dội và kéo dài kia anh em quý ròm có cảm tưởng Rạp đang đầy kín người xem chứ không phải thưa thớt như tụi nó nhìn thấy. Nhỏ dịp vừa vỗ tay vừa chăm chú nhìn các nghệ sĩ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bất chợt, trong một thoáng, nó bắt gặp cụ Bê đang nhìn nó. Nó định mở miệng cười với cụ, nhưng những lời giải thích của quý ròm chợt hiện lên trong đầu làm nó gạt bỏ ngay ý định đó. Không phải cụ Bê đang nhìn mình. Nhỏ Diệp thì thầm. Cụ đang nhìn bao quát. Cụ đang nhìn đám đông chứ không nhìn một người cụ thể nào. Nhưng cụ Bê Man vẻ như không rời mắt khỏi nó. Nhỏ Diệp chớp mắt hai ba cái. Ngạc nhiên thấy cụ vẫn chưa nhìn đi chỗ khác. Nhỏ Diệp ngồi ở hàng ghế trên cùng nên khoảng cách giữa nó và cụ Bê khá gần. Nó biết nó không trông lầm. Đích thị cụ bê Man đang nhìn chằm chằm về phía nó và anh nó ngồi. Thậm chí, có một lúc nó có cảm giác cụ bê Man khẽ mỉm cười với nó. Nhỏ dịp không dám nói điều đó với quý ròm, sợ anh mình lại chế diễu. Nó đang định mỉm cười với cụ, thì bức màn nhung từ từ khép. Và lúc này cụ bê Man đang một lần nữa cúi gập người xuống chào khán giả, Trước khi cùng các diễn viên khác khuất hẳn đằng sau bức màn những tràn vỗ tay từ dưới kháng phòng lại vang lên. Lần này mọi người vừa vỗ tay, vừa lục đục đứng lên khỏi chỗ ngồi, nối đuôi nhau lần bước ra cửa. Quý ròm đập lên cánh tay nhỏ dịp. Đi! Hai anh em dọ dẫm dọc lối đi giữa hai hàng ghế. Nhỏ dịp bám tay anh, trầm trồ. Hay ghê anh ha. Nhỏ dịp khen hay ghê, lần này không biết là lần thứ mấy. Ừ. Ba mẹ không đi xem, tiếc quá. Quý ròm cười. Nếu ba mẹ đi xem thì tao và mày làm sao biết được đoàn kịch vàm cỏ diễn hay như vậy? Ờ ha. Nhỏ dịp lõng lẽn. Và ngay sau lõng lẽn là kinh ngạc. Vì lúc đó nó chợt phát hiện quý ròm không tiến ra cửa mà đi ngược vào phía trong. Anh đi đâu vậy? Nhỏ dịp dòm giáo giác, bắt gặp những dòng chữ gentleman và Ladies cháy đỏ trên những cánh cửa hai bên kháng phòng. Liền à lên với vẻ hiểu biết. Anh định đi vệ sinh hả? Không, tao định lẽn ra hậu trường phía sau chơi. Quý ròm đáp. Và nó quay lại kéo tay em nó. Đi với tao. Bụng nơm nớp, nhỏ dịp tất tả bước theo. Nhưng mới đi chừng vài ba bước, nó không kềm được, lại buộc miệng hỏi. Đằng đó có gì mà chơi? Đi xem mặt nghệ sĩ. Vừa đáp, quý ròm vừa háo hức đặt chân lên bục cầu thang dẫn lên sàn diễn. Nhoáng một cái, nó và nhỏ dịp đã đứng trước bức màn buông rũ bên cánh gà sân khấu. Quý ròm hồi hộp nhìn bức màn một hồi rồi dè dặt đưa tay vén lên. Ngay lúc đó, nó và nhỏ dịp không hề hay biết ở bên dưới, trong một góc kháng phòng khuất tối, có hai cặp mắt đang chăm chú quan sát tụi nó. Khi quý ròm và nhỏ dịp quất sau cánh gà, hai cặp mắt đó quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tụi nó đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ con mình đã biết cả rồi ư? Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 5 Hậu trường là một căn phòng dài hình chữ nhật. Trong căn phòng không lấy gì làm rộng rãi đó, chật nít những đồ lề hóa trang, những đạo cụ sân khấu, thứ kê sát tường, thứ treo lũng lẳng trên những sợi dây chăn chi chiết trên trần nhà có những thứ chất đống bề bộn trong góc. Giữa mớ ngỗ ngang đó là một chiếc mặt bàn chạy dọc tường được bắt vào vách bằng những giá đỡ hình thước thợ, có gắn những tấm gương cách quảng nhau. Lúc quý ròm và nhỏ dịp vào tới bên trong, sau khi phải xông qua ba bốn lớp màn bùng nhùng ở chỗ cánh gà, thì trước mỗi tấm gương đã có người ngồi. Đó chính là các diễn viên vừa tham gia vỡ kịch chiếc lá cuối cùng. Họ ngồi trước gương, đang tẩy xóa sần phấn và khoang khoái gỡ bỏ những chàm râu, những bộ tóc giả. Một nhân viên hậu đài trông thấy Quý Rằm và Nhã Diệp lấp ló chỗ cửa ra vào. Anh ta trố mắt lên, ngạc nhiên bước lại. "Các cháu đi đâu đây?" Nhã Diệp hoảng hốt bước lùi một bước, nép sau lưng anh nó. Quý Rằm khá hơn một chút, nó xoắn hai bàn tay ấp úng đáp dạ tụi cháu muốn đi xem xem trời đất cặp lông mày sâu róm của anh nhân viên trợn ngược lên xem là xem lúc nãy lúc nghệ sĩ đang diễn ngoài kia chứ bây giờ có gì mà xem rồi anh ta xua tay thôi các cháu ra ngoài đi còn để các nghệ sĩ nghỉ ngơi nữa chứ cặp mắt quý ròm cựp xuống nó ngượng quá Chẳng biết làm gì hơn là quay mình thất thểu đi ra. Lẻo đẻo phía sau là nhỏ dịp, mặt mày tiêu nghỉu đến tội. Hai đứa lúc này thật chẳng khác hai con mèo ướt chút xíu nào. Hai cháu ơi, đợi đã. Một giọng nói bất thần vang lên. Chưa quay lại, quý ròm và nhỏ dịp đã nhận ngay ra giọng nói của cụ Bê Man. Mặc dù giọng cụ lúc này nghe trẻ trung hơn khi cụ đứng trên sân khấu. Hai đứa mừng rỡ quay người lại, thấy cụ Berman đang nói với anh nhân viên hậu đài. Anh cứ để bọn trẻ vào, bọn chúng muốn gặp gỡ nghệ sĩ đó mà. Rồi cụ đưa tay ngoắt Quý Ròm và Nhỏ Diệp, niềm nở. Lại đây, các cháu. Quý Ròm và Nhỏ Diệp riêu riêu bước lại, ngượng ngập trước ánh mắt của những người trong phòng đang đổ dồn vào tụi nó. Diễn viên Văn Vui bây giờ đã gỡ mái tóc giả khỏi đầu. Nhưng bởi vì chà bông bạc loang xoang vẫn còn quanh cằm và những nếp nhăn trên mặt vẫn chưa kịp tẩy xóa. Nghệ sĩ tài hoa này vẫn còn mang cái dung mạo hốn khổ của cụ Beeman. Quý ròm và nhỏ Diệp dĩ nhiên biết rõ người đang ở trước mặt mình là ai. Nhưng lạ lùng làm sao, Tuổi nó vẫn có cảm tưởng tuổi nó đang trò chuyện với chính cụ họa sĩ Beeman trong vở kịch vừa xem và tuổi nó lấy làm thích thú về điều đó. Ông ơi, ông diễn kịch hay lắm." Nhỏ dịp rụt rè lên tiếng. Nó khen cụ Beeman nhưng không biết có gì thất thố hay không nên giọng có phần hồi hộp. Và nó yên tâm khi thấy cụ Beeman mỉm cười hiền hậu. Cảm ơn cháu, nhưng hôm nay bị mệt nên ông diễn chưa thật hay lắm đâu. Diễn viên văn vui nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt vui vẻ, cố ý đáp lại cũng bằng giọng già nua của cụ Demand. Người nghệ sĩ biết bọn trẻ thích như vậy. Quý ròm khụt khịt mũi. Cháu thấy ông diễn tuyệt vời. Nhỏ dịp liếc mắt qua các nghệ sĩ lúc này đã quay vào các tấm gương gắn trên vách, hít hà. Các cô chú kia đóng cũng hay lắm, ông ạ. Cụ Bê Man gật gù. Ừ, đó là những nghệ sĩ tài năng. Rồi cụ nhìn chăm chăm vào mặt hai đứa trẻ. Khi nãy các cháu ngồi ở hàng ghế đầu phải không? Dạ phải. Nhỏ Diệp sáng mắt, sung sướng. Khi nãy ông có nhìn thấy tụi cháu hả ông? Ừ. Nhỏ dịp kiến đáo hít cùi trỏ vào hôn quý ròm, như muốn nói. Thấy chưa? Thế mà anh bảo là em giỏi tưởng tượng. Cụ Bê lại hỏi. Không có người lớn đi cùng các cháu à? Không, ông ạ. Nhỏ dịp mau mắn giải thích. Ba mẹ cháu có một cặp vé mời, nhưng ba mẹ cháu bận công chuyện không đi được. Thế là cháu rủ anh cháu đi. Nhỏ dịp đang hào hứng nên không nhận thấy nét buồn thoáng gợn trên gương mặt nhăn nheo của cụ bè Nó tiếp tục nói với vẻ hâm hở Ông biết không, xưa nay anh cháu chúa ghét kịch, anh cháu chỉ mê siết vả ảo thuật thôi. Thế mà hôm nay xem ông và các cô chú kia diễn, anh cháu cứ trầm trồ mãi. Quý ròm không ngờ nhỏ dịp hăng máu đến mức lôi tuốt tuột bí mật của nó ra. Nó không dám nhìn cụ bè Gãi đầu ngượng ngập. Đó là nói trước đây. Cụ Berman dường như không nghe quý ròm phân trần. Ánh mắt thoáng chốc trở nên xa xăm. Cụ nói giọng trầm trầm. Cuộc sống càng ngày càng thay đổi, kéo theo sự thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Sân khấu một thời là nghệ thuật độc tôm, này phải đương đầu với nhiều loại hình hấp dẫn khác. Anh em quý ròm bất giác đưa mắt nhìn nhau, không rõ có phải cụ Berman đang nói chuyện với tuổi nó hay không. Nhưng những nghệ sĩ chân chính gắn bó với nghệ thuật không phải vì tiền tài, cũng không phải vì danh vọng. Xưa nay, những nghệ sĩ chân chính sống chết với nghề chủ yếu vì lòng yêu nghề, vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật. Có một ngọn lửa cháy không nguôi trong tim họ. Ngọn lửa đó... Tiếc thay người ngoại đạo ít khi nhìn thấy. Cụ Berman vẫn mãi mê với những ý tưởng trong đầu mình. Và đến lúc này thì quý ròm và nhỏ dịp tin chắc cụ không định tâm trò chuyện với chúng. Vì vậy, hai đứa đứng lặng thinh nhìn ngắm người nghệ sĩ bằng đôi mắt mở to, vừa hiếu kỳ lại vừa bối rối. Trong khi quý ròm và nhỏ dịp không biết làm gì trong hoàn cảnh bất ngờ này, Một tiếng động khẽ ở bàn hóa trang đã kịp thời đánh thức của Bê khỏi giấc mơ miên man của mình. Cụ choàn tỉnh, chếp chếp mắt nhìn hai khán giả hâm mộ tí hon đang đứng thủ mặt, lúng túng nói. À, ờ, uh, chật, tự nhiên ông lại đọc diễn văn trước mặt các cháu. Nhỏ dịp nhoảng miệng cười. Không sao, ông ạ. Cụ đưa tay xoa đồ nhỏ dịp. Giọng triều mến. Cháu ngoan lắm. Ờ, nãy giờ ông quên hỏi các cháu tên gì, học lớp mấy rồi. Nhỏ Diệp liếng thoắn. Cháu tên Diệp, năm nay học lớp 6, còn anh cháu tên Quý, học lớp 9. Rồi nó cao hứng khoe. Anh cháu là thần đồng toán của nhà trường đấy ông ạ. Cú quảng cáo bất ngờ của nhỏ em làm Quý Ròm ngượng đỏ mặt. Cụ Be Man chưa kịp tấm tắt, nó đã rối rít xua tay. Không có đâu ông ơi! Rồi sợ cụ Be Man hỏi tới hỏi lui về chuyện đó, quý ròm vội vã lái sang đề tài khác. Đoàn kịch vàm cỏ diễn hay thế, sao chỉ diễn ở đây có hai đêm hả ông? Cụ Be Man tặc lưỡi. Khi cụ nói, có cảm giác đôi vai cụ tự dưng thấp xuống. Vắng khách quá cháu ạ! Cứ kéo dài như thế này, tiền vé sẽ không đủ trả tiền thuê rạp. Chưa nói đến tiền bồi dưỡng cho anh em trong đoàn. Trong một thoáng, Quý Ròm và Nhỏ Diệp tự dưng buồn lây nỗi buồn của cụ Bê tuổi nó còn bé quá. tuổi nó chưa hiểu được khó khăn của những người làm nghệ thuật. Cho nên Nhỏ Diệp lại suýt xoa. Lạ ghê, ông nhỉ? Kịch hay thế mà vắng khách. Quý Ròm ngập ngừng. Tối mai tụi cháu lại đi xem nữa, ông ạ. Khi nãy ra ý định lẻn vào hậu trường, Quý Ròm định hỏi cụ Bê Man nhiều chuyện. Nhiều chuyện lắm. Rằng ông ơi, đóng kịch có khó không? Ông tập vỡ chiếc lá cuối cùng có lâu không hở ông? Rằng làm sao ông đóng được vai cụ già say rượu giống đến thế? Cái thứ nước màu đỏ trong chai ông cầm trên tay lúc đó có phải là rượu thật không? Nhưng rốt cuộc, Nó chẳng hỏi được gì cả. Trong khi nó đang loay hoay, chưa biết bắt đầu từ đâu, thì tâm sự u uẩn của cụ Bê đã lây lan sang nó, khiến nó cảm thấy những thắc mắc của mình sao mà vụn vặt, tủn mũn quá. Thế là nó bỗng buộc miệng cái ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu. Cụ Bê nhìn sửng nó. Tối mai cháu lại đi xem. Dạ. Nhưng tối mai đoàn kịch vàm cỏ vẫn diễn vỡ chiếc lá cuối cùng. Kịch một lần này chỉ có đọc một vỡ đó thôi cháu à. Quý ròm lễ phép. Cháu biết, thưa ông. Cụ Bê Man gật gù. Hay lắm, nếu hai cháu thích xem lại thì cứ đến. Cụ Bê Man thò tay vào túi. Ông sẽ tặng cho hai cháu một cặp vé mời. Cảm ơn ông. Quý ròm vội lên tiếng. Nhưng tụi cháu tự mua vé được mà. Không được. Cụ Bê lắc đầu quầy quậy. Đây là quà của ông cho những người bạn mới. Và cụ rút hai chiếc vé mời trong túi ra. Nhưng quý ròm đã kêu lên. Cháu không nhận đâu ông ơi. Tối mai không chỉ hai anh em cháu đi xem. Cháu định rủ thêm vài đứa bạn nữa. Cụ Bê Man chừng như hiểu ra ý định của thằng bé trước mặt. Cụ à một tiếng, mắt long lanh. Thì ra hai cháu muốn ủng hộ đoàn kịch vàm cỏ. ha ha tốt lắm. Cụ Bê Man đưa tay vuốt chầm râu xoăn để che giấu sự cảm động. Thế thì ông khỏi cần tặng vé cho hai cháu nữa. Cụ đút hai chiếc vé vào lại trong túi, cảm khái. Phải chì ba mẹ hai cháu cũng nhiệt tình như vậy. Tối mai, ba mẹ cháu không bận công chuyện thì thế nào cũng đi xem. Nhỏ dịp bất thần vọt miệng. Ngay sau đó, nó bỗng đâm lo về sự khẳng định táo bạo của mình. Quý ròm sực nhớ ra một chuyện. Ông ơi, có phải ông gửi tặng vé cho ba mẹ cháu không? Ờ, ờ, không. Cụ Bê Man có vẻ bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Quý Ròm. Không phải ông, chắc là có ai đó. Quý Ròm nhíu mày. Ai thế nhỉ? Nhỏ dịp níu tay anh, tươi tỉnh. Về hỏi ba mẹ là biết ngay chứ gì? Ừ nhỉ? Bữa đó, cụ Bê Man tiễn hai anh em Quý Ròm ra tận chỗ cánh gà. Cụ nhìn tuổi nó bằng ánh mắt lưu luyến. Thôi, các cháu về nhé. Cũng như quý ròm, cụ Bê Man có bao nhiêu câu muốn hỏi anh em nó. Nhưng cuối cùng cụ chẳng hỏi được câu nào. Cụ cũng chẳng hiểu vì sao. Vì thế mà lòng cụ bân khuân quá đổi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 6 Khi quý ròm và nhỏ dịp về tới nhà, ba mẹ nó đang ngồi uống nước ở phòng khách. Chưa ai kịp hỏi câu nào, nhỏ dịp đã xà lại lông tiếu tích khoe. Đoàn vàm cỏ diễn kịch hay ghê, ba mẹ không đi xem, tiếc quá. Rồi như để chứng minh cho nhận định của mình, nhỏ dịp phấn khởi tiếp. Anh quý xưa nay không thích xem kịch, thế mà hôm nay cũng suy xoa mãi. Quý ròm mỉm cười, không nói gì. Nhưng một khi nó không phản đối, có nghĩa là nó xác nhận nhỏ dịp nói đúng. Bà nhìn quý ròm. Kịch hay lắm hở con? Dạ, tối nay đoàn kịch vàm cỏ diễn vỡ chiếc lá cuối cùng chuyển thể từ truyện ngắn của Ô Henry. Bà gật gù. Bà biết truyện đó. Đó là một truyện ngắn hay. Con chưa đọc truyện đó, nhưng bây giờ thì con biết rồi. Nhỏ dịp nhấp nhổm như muốn trồm lên khỏi ghế Nó bấm đốt ngón tay Trong truyện có cô Siêu nè Cô Trôn si nè Cụ Bê Man nè Có ông bác sĩ nữa nè Người nào đóng cũng hay hết á Con thích nhất là cụ Bê Man Cụ Bê Man đóng hay đến nỗi Con muốn khóc luôn Mẹ chữa lại Diễn viên đóng vai cụ Bê Man, Chứ không phải cụ Bê Man đóng con à Lần thứ hai trong một buổi tối, nhỏ dịp bị nhắc nhở về chuyện này. Khi nãy, lúc ở trong rạc, quý ròm cũng chỉnh nó y như vậy. Nhưng con vẫn thích nghĩ đó là cụ be man hơn. Nhỏ dịp phụng phịu Mẹ cười. Thôi, con muốn nghĩ đó là ai thì tùy con. Thấy mẹ chiều theo ý mình, nhỏ dịp tươi mặt lên, lại khoe. Tụi con còn được nói chuyện với cụ Bê nữa đó. Nói chuyện lâu ở là lâu luôn. Mẹ tròn mắt, vẻ ngạc nhiên. Con gặp cụ ở đâu? Ở sau hậu trường chứ đâu. Hết kịch, anh Quý dẫn còn ra sau hậu trường chơi. Nhỏ Diệp nói tiếp bằng giọng hãnh diện. Cụ Bê còn tặng tụi con một cặp vé mời nhưng tụi con không lấy. Anh Quý bảo tối mai anh sẽ tự mua vé vào xem. Đôi mắt của mẹ càng lúc càng mở to hơn. Tối mai tụi con lại đi xem nữa. Dạ. Mẹ nhíu mày. Thế tối mai đoàn kịch vàm cỏ diễn vỡ gì? Quý ròm tặc lưỡi và nó nhắm tịt mắt lại. Vẫn vỡ đó mẹ à. Lạ thật đấy. Mẹ khẽ đưa mắt nhìn ba. Đi xem hai đêm liên tiếp chỉ mỗi một vở diễn. Quý ròm phát một cử chỉ mơ hồ. Mẹ không hiểu hết đâu. Nghệ thuật kịch đang gặp khó khăn. Mà xưa nay, những nghệ sĩ chân chính sống chết với nghề là vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật. Có một ngọn lửa cháy không nguôi trong tim họ. cha cha Ba e hèm một tiếng. Cậu nhóc nhà ta trở thành người bên vực cho kịch từ bao giờ thế? Lại ăn nói như một nhà lý luận nữa chứ. Ghê thật! Câu nói của ba khiến quý ròm đỏ bừng mặt. Nó không rõ có phải ba nó đang chế diễu nó không. Nó cũng bàn hoàng nhận ra nó vừa lặp lại những điều của Berman vừa nói với nó. Những điều mà thực ra nó đã nghe một cách rất thờ ơ. Dường như ba quý ròm đọc được những ý nghĩ trong đầu con trai. Ông nhướng mày. Chắc là ông cụ Berman đã tâm sự với con những điều này. Dạ. Quý ròm cúi đầu xuống, lý nhí đáp, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. mày làm sao, như để trả ơn ông anh đã dẫn nó đi xem kịch tối nay, nhỏ dịp láo táo vọc miệng. Tối mai, không chỉ có anh Quý và con đi xem đâu, cả anh Tiểu Long và chị Hạnh cũng đi nữa. Chắc là ba quý ròm đang định nói gì thêm với con trai, nhưng nhỏ dịp đã làm lạc mất ý nghĩ trong đầu ông. Thế là ông quay sang xoa đầu con gái. Hay lắm, con gái của ba. Xem một tiết mục văn nghệ hay, sau đó rủ bạn cùng xem là một điều nên làm. Ba ơi, cũng là để ủng hộ cho đoàn kịch nữa. Được khen, nhỏ dịp nổi hứng vung vít. Tại đoàn kịch của cụ Bê Man, ế lắm bà Rồi nó tự bình luận. Diễn kịch hay như thế mà vắng khách, thật bất công. Câu nói hồn nhiên của nhỏ dịp khiến bà nó đột ngột rơi vào sự trầm tư. Ông ngồi lặng một lúc lâu rồi khẽ nói, giọng chìm hẳn đi. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những chuyện như thế, con à. Đó không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, trong cuộc đời mình, cụ Bê còn gặp thêm những bất công không đáng có. Không đáng có chút nào. Nhỏ dịp chắc bà nó đang nói tới cụ Bê trong vỡ kịch, liền kêu lên. Nhưng sự hy sinh của cụ có ý nghĩa lắm chứ ba. Cụ tuy chết đi, nhưng con nghĩ đó là một cái chết đẹp. Bà cầm chiếc khăn lau, đứng ở cửa ngắt nhìn lên. Sốt ruột dục Thôi, các cháu đi tắm rửa Rồi chuẩn bị ăn cơm Muộn lắm rồi Khi quay đi, bà lẫm bẩm Bữa này Ba cha con nhà này bắt chứng gì vậy kìa Tự dưng ai nấy Đều ăn nói văn hoa Bóng bẫy hẳn lên Tiểu Long và Nhỏ Hạnh Không biết Quý Ròm đã bị kịch mê hoặc Nên sáng hôm sau Nghe Quý Ròm rủ Tối nay đi xem văn nghệ không? Nhỏ hạnh hỏi ngay. Siết hả, quý? Còn Tiểu Long thì cười cười. Hay là David Copperfield mới qua Việt Nam? Quý ròm lắc đầu. Không, đi xem kịch. Quý ròm nói rõ từng tiếng. Nhưng cả Tiểu Long lẫn nhỏ hạnh đều nghĩ mình nghe nhầm. Tiểu Long trồm sát mặt Quý ròm. Kết! Trời đất, tao có nghe lộn không vậy? Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng nghi ngờ. Nếu mình không nghe lộn, chắc là quý nói lộn. Các bạn không nghe lộn mà thằng ròm này cũng không hề nói lộn. Quý ròm đập tay lên ngực. Chính xác là tôi rủ hai bạn tối nay đi xem kịch với tôi. Rõ rồi. Tiểu Long vào đầu. Nhưng tao vẫn không hiểu tại làm sao mà tự dưng mày lại rủ đi xem kịch. Mày là chúa ghét kịch mà. Trước nay tụi này rủ quý đi xem kịch bao nhiêu lần mà quý có đi đâu. Nhỏ hạnh nheo mắt tiếc Hồi trước khác, bây giờ khác. Quý ròm hết mặt lên trời. Và khi người ta hết mặt lên trời một cách ngạo nghẽ như vậy, có nghĩa người ta sắp sửa sổ triết lý cao siêu. Cuộc sống càng ngày càng thay đổi, tất phải kéo theo sự thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật của công chúng chứ. Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không biết quý ròm thuẫn câu nói của cụ Bê ngoài đời. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, cặp mắt hai đứa lại tròn xoe. Tiểu Long lắp bắp. Mày, mày hù dọa gì tuổi tao thế hở ròm? Ghê quá! Nhỏ Hạnh cười khúc khích. Nhà toán học lại định kim luôn nhà xã hội học cơ đấy. Quý ròm chấm dứt cuộc chất vấn và treo gẹo của hai bạn bằng cách quay lại đề tài chính. Thế nào, tối nay đi chứ? Nhỏ hạnh liếm môi. Nhưng đoàn kịch nào diễn? Diễn ở đâu? Tiểu Long nối lời. Quý ròm ngắn gọn. Đoàn kịch vàm cỏ, rạp cao đồng hưng. Đoàn kịch vàm cỏ Nhỏ hạnh nhíu mày Mình chưa nghe qua bao giờ Ừ Tiểu lòng đưa tay quẹt mũi Rạp cao đồng hưng thì tao biết Nhưng đoàn kịch vàm cỏ thì thua Nghe lạ quá hà Quý ròm hừ mũi Đừng đánh giá con người qua tên tuổi Ở đây là đánh giá đoàn kịch Chứ không phải đánh giá con người Nhỏ hạnh chúm chiếm Quý ròm nghiến răng. Nhưng một đoàn kịch bao giờ cũng xây dựng trên những con người. Nhỏ hạnh chỉ muốn treo bạn. Thấy thằng ròm bắt đầu nổi quạo, nó lập tức hỏi lãng. Thế tối nay đoàn kịch đó diễn vỡ gì? Vỡ chiếc lá cuối cùng. À, tao biết rồi. Tiểu Long reo lên. Vỡ này chắc dựa theo truyện ngắn của Ô Henry. Ừ, Tiểu Long hô tay Vậy phải đi xem mới được Nhỏ Hạnh cũng hào hứng không kém Nhất định là phải đi rồi Quý ròm như nở từng khúc ruột Nó đã định quảng cáo về tài diễn xuất của các nghệ sĩ trong đoàn kịch vàm cỏ Nhưng thấy Tiểu Long và Nhỏ Hạnh nhanh chóng nhận lời Nó liền từ bỏ ý định đó Nó cũng không hề hé môi về chuyện nó đã gặp và trò chuyện thân mật với diễn viên tài hoa văn vui, người thủ vai Bê Man một cách thần sầu, mặc dù nó ngứa miệng khủng khiếp. Chẳng qua quý ròm không muốn bị chọc gẹo. Từ một người chê bai kịch nghệ không tiếc lời, nó biến thành một tín đồ trung thành của sân khấu kịch nói. Chỉ riêng sự thay đổi 180 độ đó đáng để hai đứa bạn nó cười cợt rồi. Nếu kể thêm chuyện nó lẽn vô hậu trường rạp cao đồng hưng để được chiêm ngưỡng, để được trò chuyện và bắt tay thân mật với các nghệ sĩ, thì xấu hổ quá. Quý Ròm không muốn Tiểu Long và Nhỏ Hạnh xem nó là kẻ đầu hàng quá hăng hái. Dù là đầu hàng một bộ môn nghệ thuật rất đáng được ngưỡng mộ. Vì vậy, rốt cuộc Quý Ròm đã không nói thêm bất cứ một điều gì, Ngoài lời giao hẹn Đúng 7 giờ rưỡi có mặt ở nhà tôi nhé Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Chương 7 Quý ròm và nhỏ dịp hoàn toàn bất ngờ Trước khung cảnh rộn rịp ở rạp Cao Đồng Hưng Tối hôm qua, lúc hai anh em đến đây Rạp vắng tanh vắng ngắt Trước sau chỉ loe hoe vài khán giả Dân thành phố không buồn ngó ngàng tới con cọp kịch nói gầy gò vừa rón rén lìa khu rừng tỉnh lẻ. Hôm nay khác hẳn. Trước cửa rạp đông nghẹt những người đang chen chút xếp hàng chờ vào xem. Tiếng người lớn trò chuyện râm rang. Tiếng trẻ con cười đùa nhí nhố. Người gác cửa mặt mày tươi roi roi, xé vé mỏi cả tay. Hai anh em quý ròm như không tin vào mắt mình. Thậm chí quý ròm còn lén thò tay véo vào đùi để xem mình mơ hay tỉnh. Nghe đau đau, nó biết nó đang tỉnh như sáo. Nó biết nó tỉnh, còn bởi đúng lúc đó, tiểu Long buộc ra tiếng suýt xoa. Kịch đông khắp thế này chắc là hay lắm hén mày. Quý ròm không dám nói, tối hôm qua rạp vắng đến mức nó ngồi xem kịch còn nghe rõ tiếng ruồi bay. Nghe Tiểu Long trầm trồ, nó chỉ cười cười ra vẻ ta đây đã nói thì có đời nào sai. Nhỏ dịp không hiểu tâm sự của ông anh, láo táo vọt miệng. Tại anh Tiểu Long không biết đó thôi, chứ tối hôm qua. Nhỏ dịp đang nói nửa chừng bỗng ngưng bặt, vì đột ngột nó nghe đầu nó nhói một cái. Tại quý ròm vừa bí mật cốc nó một phát đau điến đó mà. Tối hôm qua sao? Thấy Nhã Diệp tự nhiên ngừng ngang, Tiểu Long sốt ruột hỏi. Tối hôm qua hả? Quý Rầm cười hề hề đỡ lời. Ý Nhã Diệp muốn nói là tối hôm qua rạp còn đông khách hơn bữa nay gấp mấy lần nữa đó. Ở bên cạnh, Nhỏ Hạnh đang trầm ngâm ngó ngửa. Nó không tham gia câu chuyện của các bạn. Mãi chăm chú quan sát khung cảnh chung quanh với vẻ ngạc nhiên lồ lộ trên gương mặt. Lạ thật! Một lát, như không kềm được, nó lẫm bẩm. Gì thế Hở Hạnh? Quý ròm ngó cô bạn gái. Nhỏ Hạnh vẫn dán mắt vào đoàn người đang rồng rắng xếp hàng trước mặt, nhận xét. Sao người nào cũng dẫn theo con cái thế? Ừ! Tiểu Long phụ họa, trẻ em đông không thua gì người lớn. Bây giờ quý ròm mới để ý. Trong số khán giả đang lũ lượt kéo nhau vào rạp kia, gần như người nào cũng đi kèm với một đứa bé. Có gì lạ đâu. Nhỏ dịp vui vẻ nói, em nghĩ là vở kịch này rất hợp với trẻ em. Nhỏ dịp vừa dứt câu, lập tức xảy ra một chuyện rất lạ. Đó là một tiếng kêu lãnh lót bất thần vang lên từ chỗ đoàn người xếp hàng. Chị Hạnh, anh Quý, anh Tiểu Long, chị Diệp. Cả bọn giật mình giáo giác nhìn về phía phát ra tiếng kêu và ai nấy đều sưởng sốt khi nhận ra đó là thằng Tùng, em nhỏ Hạnh. Em đi với ai thế? Nhỏ Hạnh ngạc nhiên hỏi. Thằng Tùng trả lời bằng cách nở một nụ cười tinh quái và chỉ tay vào người đàn ông đang đứng ngay phía trước. Ba! Nhỏ hạnh thẳng thốt kêu lên. Tiếng kêu của nhỏ hạnh khiến ba đứa bạn nó kinh ngạc đến há hốc miệng, còn ba nó thì quay lại mỉm cười. Tội con lại đằng quầy mua vé đi, sao còn đứng đó? Nhỏ hạnh bước về phía bà nó, phụng phịu Ba đi xem kịch chỉ dắt thằng Tùng theo mà không dắt con ha? Tùng bên vực ba. Ba biết tối nay chị đi xem với anh Quý, anh Tiểu Long và chị Diệp chứ bộ. Nhỏ hạnh định hờn dỗi với ba nó thêm vài câu nữa, nhưng đoàn người liên tục nhúc nhích, không ngừng cuốn ba nó về phía trước, nên nó đành nín thinh, chỉ gật đầu khi ba nó ngoái cổ lại nhắc. mua vé đi con, sắp diễn rồi đó. Khi nhỏ hạnh quay lại, quý ròm nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Bạn không biết tối nay ba bạn dẫn thằng Tùng đi xem kịch vàm cỏ thật à? Hạnh không biết thật mà. Nhỏ hạnh gật đầu rồi tặc lưỡi nói thêm. Nhưng ba hạnh thì biết tối nay hạnh cùng mấy bạn đến đây. Vậy thì rõ rồi. Quý ròm reo lên. Chẳng qua ba bạn muốn tạo bất ngờ cho vui đó thôi. Quý ròm nói câu đó với vẻ kiêu hãnh của nhà bác học Newton vừa phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn từ quả táo rơi. Nhưng đến khi vào rạp, ngồi chưa kịp nắm chỗ, nó đã nhanh chóng nhận ra ngay mình không phải là Newton. Vì cánh tay áo bên trái của nó không hiểu sao cứ giật giật. Thoạt đầu quý ròm không để ý đến hiện tượng kỳ lạ đó. Nó không nghĩ có ai giật tay áo nó. Vì khi len vào chỗ ngồi, nó là người dẫn đầu. Vì căn cứ theo số ghế ghi trên vé, nó ngồi bên tay trái. Bên tay phải nó, theo thứ tự là tiểu long nhỏ hạnh và nhỏ dịp. Như vậy, không thể nghi ngờ vào đâu được. Ngồi bên tay trái nó, dứt khoát là một người lạ hoắc lạ hô. Một người lạ hoắc lạ hô thì không thể vô cớ tấm áo một người lạ hoắc lạ hô khác mà kéo lấy kéo để như kéo co thế được. Cho nên, quý ròm thờ ơ cho rằng cái đang giật giật đó là bắp thịt trên cánh tay nó. Xưa nay, cánh tay nó thỉnh thoảng vẫn giật giật như vậy. Nhưng rồi quý ròm không thể thờ ơ nổi nữa. Vì bắp thịt trên tay nó bữa nay không hiểu mắc chứng gì, cứ giật hoài giật hủy. Nó ngoảnh cổ nhìn, tá hỏa khi nhận thấy cái sự giật giật nãy giờ không phải do cánh tay nó, mà do cánh tay người khác. Rõ ràng có một bàn tay đang kiên trì kéo áo nó. Nó đưa mắt lướt từ bàn tay kẻ lạ lên cánh tay, lên cổ cuối cùng lên mặt, rồi ngỡ ngàng kêu khẽ. Ủa, mày hả Đạt? Đạt là bạn cùng lớp với thằng Tùng. Thấy rốt cuộc quý ròm cũng chịu quay qua, Đạt khoái chí tuét miệng cười. Em nhìn thấy các anh chị nãy giờ. Trời đất! Quý ròm chưa hết sửng sờ về sự gặp gỡ khó tưởng tượng nổi này. Mày đi với ai vậy? Một cái đầu thò ra sau cái đầu thằng Đạt. Và cũng như cái đầu đàn, cái đầu này cười toe tuê, tuê. Nó đi với em chứ ai? Quý ròm ngẫn tò te nhìn cái đầu mới, không nói được tiếng nào. Mãi một lúc, nó mới thở hắt ra. Thật không tin nổi. Bộ tối nay cả lớp mày kéo hết đến rạp cao đồng hân hả Khánh? Cái đầu mới tức là cái đầu của thằng Khánh. Nghe quý ròm hỏi, nó đáp tỉnh khô. Dạ, cả lớp. Quý ròm hỏi lại bằng giọng muốn khóc. Chưa bao giờ đầu nó ong ong u u như bữa nay. Khánh trả lời ông anh bằng cách đảo mắt nhìn quanh. Rồi nó hớn hở chỉ tay sang dãy ghế đối diện. Tội thằng Nghị, thằng Tường và nhỏ Cúc Phương ngồi bên kia kìa. Quý ròm quay ra sau, gọi giật. Tiểu Long, Hạnh, Diệp. Có cả thằng Đạt và thằng Khánh ở đây nè. Trong thoáng chút, cả hai phe chồm qua chồm lại, hỏi hàng tiếu tích. Thấy người đàn ông ngồi bên cạnh thằng Khánh đang mỉm cười nhìn qua, nhỏ hạnh hạ giọng hỏi. Ai ngồi kế em vậy Khánh? Dạ, ba em. Mắt tiểu Long sáng lên, nó tỏ thông minh. Vậy người phụ nữ ngồi kế ba em chắc là mẹ em? Dạ, không, đó là mẹ bạn Đạt. Quý ròm chép miệng. Lạ quá lạ, tự nhiên cả lớp tụi mày kéo nhau đi xem kịch. Đạt khoe, còn mấy lớp khác nữa. Nhỏ dịp ngọ ngoại đầu, hào hứng. Hèn chi bữa nay rạp chật cứng. Tiểu Long tò mò. Thế nhà trường cho vé à? Dạ, nhà trường cho. Đạt chưa kịp lên tiếng, thằng Khánh đã giành trả lời. Nhà trường phát cho mỗi học sinh hai vé để ba mẹ hoặc anh chị đi kèm. Tiểu Long cực gù. Thảo nào! Nhỏ Hạnh nhìn Quý Ròm, tửm tiểm. Vậy khi nãy Quý đoán sai rồi, bà mình và thằng Tùng đi theo vé của nhà trường chứ không phải cố tình gây bất ngờ cho mình. Quý Ròm chống chế. Nhưng ba Hạnh và thằng Tùng không nói gì với Hạnh về chuyện đó, tức là cố ý tạo bất ngờ rồi. Lý lẽ của thằng Ròm xác đáng đến mức nhỏ Hạnh không tìm ra câu nào để trêu bạn nữa. Nó bèn ngoái đầu nhìn quanh các dãy ghế. Ba mình và thằng Tùng ngồi ở đâu ha? Nhỏ Hạnh chưa kịp tìm ra chỗ ngồi của ba nó và em nó, thì tiếng người sướng ngôn viên đã vang lên. Đoàn kịch vàm cỏ hân hạnh đón chào bà con cô bác. Bây giờ xin mời bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. vở diễn sắp bắt đầu. So với hôm qua, hôm nay tiếng người sướng ngôn viên nghe hoàng hỷ hơn nhiều. Khán giả bất ngờ khen kiến rạp khiến tiếng nói của ông run lên, phấn khởi và xúc động. Và cũng như hôm qua, người sướng ngôn viên vừa dứt lời, các ngọn đèn trong rạp đồng loạt phụt tắt. Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thần Đạt cười hí hí với thằng Khánh. Hách quá! Tao với mày cũng là bà con cô bác đấy. Thằng Khánh có lẽ định lên tiếng phụ họa, nhưng ngay lúc đó bức màn nhung trước mặt từ từ kéo sang hai bên, phơi ra những bóng người thấp thoáng dưới thứ ánh sáng xanh mờ, khiến nó bất giác miếm môi lại. Và không chỉ thằng Khánh... Kháng phòng chật nít những tiếng rì rầm tự nhiên lặng phát khi sân khấu mở ra và điệu nhạc dư dạc khoang thai cất lên. Quý ròm ngạc nhiên khi cảm thấy mình đột ngột rơi vào trạng thái ngất ngây hồi hộp y như tối hôm qua. Nó nhận ra nó đang nín thở. Nó đang cắn chặt môi để đè nén cảm xúc quý ròm khẽ cửa quậy người và liếc sang hai bên. Chung quanh nó, những gương mặt quen thuộc cũng đang ngợt ra một cách căng thẳng trước ma lực của sân khấu. Ánh sáng trên sàn diễn từ từ đổi màu và khán giả có thể trông rõ cô Jonesy và cô Siêu, một người nằm trên giường, một người ngồi cạnh giá vẽ, y như hôm trước. Vỡ chiếc lá cuối cùng do Hùng Trương chuyển thể từ truyện ngắn của O Henry. Từ hậu trường, giọng nói khi nảy vang lên. Tiếp theo là giọng nữ hân hoang giới thiệu bản phân vai. Rồi cô Jonesy và cô Siêu bắt đầu cử động. À, tao nhớ rồi. Tiểu Long rèo khẽ. Đó là hai nữ họa sĩ trẻ trong truyện. Tiểu Long tiếp tục khoe khoang trí nhớ của mình. Một cô tên là Trôn si, một cô tên Siêu, đúng không hả Hạnh? Lòng nhớ dai ghê. Tiếng nhỏ Hạnh tấm tắt khen thằng mập, khiến quý ròm ngửa tay không chịu nổi. Nó quay sang Tiểu Long, vờ vịt hỏi. Nhưng cô nào là Trôn si? cô nào là Siêu hả mày? Đầu óc chậm chạp của Tiểu Long nhớ được tên nhân vật đã là kỳ tích. bác nó phải kể ra tên nào của người nào theo yêu cầu của Quý Ròm, chắc nó xỉu. Truyện chiếc lá cuối cùng, nó học cách đây đã một năm, xa lằn lắc chứ có phải mới đây đâu. Thấy Tiểu Long ẩm ừ, Quý Ròm nhe răng cười. Không biết chứ vậy Sao lại không biết? Tiểu Lâm đỏ mặt, nó bối rối đưa tay quẹt mũi, rồi ngần ngừ đáp. Cô ốm nằm trên giường là cô Siêu, còn cô kia là cô Jonesy. Biết thế mà cũng đòi biết. Quý Ròm hừ giọng. Đúng lúc đó, Như Hỏa theo Quý Ròm ở trên sân khấu, cô Siêu khẽ phe phẩy chiếc cọ vẽ, dịu dàng nói với bạn: Nè, Jonesy, em thấy tay áo của chị đẹp không? Em có thích một tay áo như vậy không? Jonesy vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô không nhúc nhích, thậm chí cũng không liếc mắt về phía bạn. Siêu rời bàn, bước lại ngồi xuống mép giường và vuốt tóc cô bạn gái. Em phải tự tin lên chứ, Jonesy. Cô Siêu quay xuống khán giả. Mắt lòng lành. Bao nhiêu người đang nhìn em kìa. Em phải vui lên chứ. Trôn gượng ngóc lên khỏi chiếc giường sắt. Cố nhìn xuống kháng phòng. Nhưng ngay sau đó, cô lại để đầu mình rơi phịch xuống gối, thì thào. Em không thể vui nổi, chị Siêu à. Em đã nhìn thấy em trong đoàn người mắc chứng viêm phổi đang sắp hàng trước tiệm bán quan tài. Em biết, rồi sẽ đến lượt em. Một ngày không xa nữa sẽ đến lượt em. Quý ròm quên phát chuyện chế nhạo thằng mập. Nó ngết cổ theo dõi diễn tiếng của vở kịch, lại nghe tim đập thình thịt trước những cảnh mà nó vừa mới xem hôm qua đây thôi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 8 Nói cho đúng ra, những lời thoại trong vỡ kịch Chiếc Lá Cuối Cùng Hôm Nay không hoàn toàn giống hệt hôm qua. Quý Ròm phát hiện ra điều đó ngay khi cô Siêu vừa cất tiếng. Thoạt đầu, nó không hiểu tại sao. Có lúc nó ngờ ngỡ rằng kịch là phải thế. Rằng không phải bao giờ diễn viên cũng thuộc van vách lời thoại đến từng câu từng chữ. Nhưng chỉ nghĩ ngợi một chút, nó biết ngay là nó nhầm. Các diễn viên diễn đi diễn lại một vỡ kịch hàng chục lần, có khi hàng trăm lần. Những câu thoại chắc chắn họ đã thuộc nằm lòng. Khi cô Siêu và cô -si tối nay nói những lời không hoàn toàn giống với những lời cô Siêu và cô -si nói tối hôm qua, sự khác biệt này hẳn là cố ý. Chắc là do họ quá hứng khởi. Quý ròm nghĩ, khán giả đầy rạp thế kia, làm sao mà họ có thể làm ra vẻ không có gì khác lạ kia chứ? Rõ ràng, trên sân khấu đang xảy ra một điều gì đó thật đặc biệt. So với hôm qua, cô Trôn và cô Siêu diễn cuốn hút hơn và cảm động hơn, và họ đối đáp cũng khác hơn. Quý ròm nhìn quanh, không biết chia sẻ cùng ai ý nghĩ đó. Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đâm đâm dán mắt lên sàn diễn, miệng há hút. Quý Ròm có thể nói ra nhận xét của mình với Nhỏ Diệp, nhưng Nhỏ Diệp lại ngồi tuốt bên phải Nhỏ Hạnh. Nó không thể chồm người qua mà không làm giận mình hai đứa bạn bên cạnh. Ở bên tay trái nó, hai thằng nhóc Đạt và Khánh đang liên tục ngọ ngoại. Lúc này ở trên sân khấu, Vị bác sĩ vừa nhăn nhó bỏ về. Còn cô trơn si yếu đuối đang thì thầm đếm những chiếc lá cuối cùng trên dây trường xuân già cổi. Kìa, lại thêm một chiếc lá rụng nữa kìa. Như vậy là còn bốn chiếc. Rụng gì mau thế? Mới đây mà chỉ còn có bốn chiếc. tiếng đạt cầu nhào bên tai khiến quý ròm tò mò quay sang... Và thấy thằng nhóc đang lo lắng vò đầu. Tóc nó bây giờ rối tung, xù cả lên. Thằng Khánh thì không ngừng vặt tai Nó vặt mạnh đến mức có cảm giác nó muốn nhổ phăng cái tay ra khỏi đầu. Khi bực bội hay tức giận, người ta vẫn bức tai Nhưng bức thẳng tay như thế chỉ có thể do sợ hãi. Quý ròm thấy rõ điều đó trong lời rì rầm như cầu nguyện của thằng Oát. Thôi nha, đừng rụng nữa nha. Quý ròm biết thằng Khánh muốn nói đến những chiếc lá trường xuân. Nó liền chồm qua vỗ vai thằng Oát, mỉm cười. Mày lầm bầm gì thế hả Khánh? Cô Trôn Si không chết đâu mà mày lo. Sao anh biết? Thằng Khánh nhìn Quý Ròm bằng cặp mắt mở to, nửa vui mừng, nửa ngờ vực. Sao lại không biết? Quý Ròm nhún vai. Vỡ kịch này hôm qua tao xem rồi. Đó là chưa kể năm ngoái tao đã học qua chuyện chiếc lá cuối cùng nữa cơ. Quý Ròm nói với thằng Khánh, nhưng thằng Đạt lại hứng chí vỗ tay. Rồi sự nhớ mình đang ngồi giữa khán phòng im phát. Đạt hoảng hồn buông tay xuống, hạ giọng thì thào. Hay quá! Cô Jonesy không chết. Thế mà thấy lá rụng, em cứ sợ sợ. Khác với hai thằng oắc, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã biết trước cốt truyện nên không âu lo gì cho tính mạng của cô họa sĩ Jonesy. Nhưng không khí huyền ảo của sân khấu và lối diễn xuất thần của các diễn viên Thu Hà Hồng Hạnh và Hồng Minh khiến tụi nó ngẩn ngơ quá đổi. Cho đến khi bức màn nhung đã khép và đèn trong kháng phòng bật sáng báo hiệu giờ giải lao. Tâm trí Tiểu Long và Nhỏ Hạnh vẫn còn choáng ngợp trước những ấn tượng mạnh mẽ do các cảnh diễn đem lại. Thấy thằng Mập ngồi thẩn thờ, quý ròm thúc cùi chỏ vào hôn bạn. Thế nào? Hay không hở mập? Tiểu lâm choàn tỉnh, nó đấm tay lên thành ghế. Tuyệt cố mèo! Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, xuyết xoa. Hạnh không ngờ đoàn kịch vàm cỏ diễn hay đến thế. Quý ròm phổng mũi, được dịp thanh minh. Thấy chưa? Đâu phải tự nhiên mà thằng ròm này khoái kịch rồi nó cao hứng. Nhưng vai diễn xuất sắc nhất chưa xuất hiện đâu. Các bạn mà xem nghệ sĩ Văn Vui đóng vai họa sĩ Bê thì cứ gọi là mê tơi. Tiểu Long nheo mắt. Mày học khoa quảng cáo từ bao giờ thế hở rộm? Anh Quý nói thật đó. Nhỏ dịp bên anh, vẫn với lối dùng từ lẫn lộn. Cụ Bê đóng tuyệt lắm. Nhỏ Hạnh chưa kịp chỉnh nhỏ dịp, đã nghe tiếng thằng Tùng kêu tướng từ dãy ghế bên kia. Chị Hạnh ơi, uống nước không? Nó đảo mắt tìm, bắt gặp thằng em đang đứng nhón chân trên ghế, tay đung đưa bịch nước cam, trong khi ba nó đang tấm vạt áo thằng bé cố níu xuống. Nhỏ Hạnh mỉm cười và lắc đầu. Thằng Tùng định nói gì đó nữa, nhưng ngay lúc nó vừa mất máy môi, tiếng người xứ ngôn viên đã vang lên. Mời bà con cô bác trở về chỗ ngồi. Cùng lúc, đèn tắt, kháng phòng tối thui. Trên sân khấu, màn kéo sang hai bên để lộ một ông già nhỏ thó ngồi thu lưu trên chiếc ghế thấp, tay đang hô chai rượu uống dở. Trong thứ ánh sáng đỏ quạch đang từ từ chuyển sang trắng. Nhỏ dịp lào thào. Cụ Bê Man đó. Nó rất muốn nói thêm. Em đã trò chuyện với cụ rồi. Nhưng thấy ngường ngượng lại thôi. Tiểu Long và nhỏ hạnh không hé môi. Làm như không nghe nhỏ dịp nói gì. tuổi nó đang căng mắt nhìn người đàn ông râu tóc loan xoăn. Ngạc nhiên thấy ông ta giống cụ Be mà tụi nó hình dung một cách lạ lùng. Như thường lệ, bên cạnh cụ Be là chiếc giá vẽ. Trên đó nằm im liềm một tấm vải ố vàng, trống trơn. Đã 25 năm nay, cụ vẫn chưa phát nét cọ đầu tiên cho bất kỳ tác mà cụ Hằng ấp ủ. Ồ, không, không phải trống trơn. Quý ròm bỗng chớp chớp mắt. Tối nay ở góc cao bên trái của tấm vải mọc lên lóng lánh một ngôi sao nhỏ. Quý ròm dụi mắt, tưởng mình trông nhầm. Nhưng khi nó bỏ tay xuống, ngôi sao vẫn còn ở đó. Tại sao lại có ngôi sao ở đó nhỉ? Nhưng quý ròm không có thì giờ để nghĩ ngợi, vì cô siêu đã bước vào. Chào cụ! Như hôm qua, cụ Be đang uể oải lừ đừ, bỗng tỉnh như sáo khi nghe tin cô Jonesy bị sưng phổi. Rồi từ lo lắng, cụ chuyển sang giận dữ. Mặt tím bầm, râu tóc dẫn đứng, cụ chửi rủa mắng nhiết, lồng lộn. Chai rượu trên tay cụ bay vào vách vỡ tan, dội lên những âm thanh chát chúa ghê hồn. Cũng như các diễn viên khác, hôm nay diễn viên đóng vai của Berman diễn xuất thần hơn hẳn đêm hôm trước. Trước mặt mọi người hiện ra sống động một họa sĩ già bất đắc chí, nhưng niềm đam mê nghệ thuật và lòng yêu mến con người không bao giờ cạn. Trong một đêm kỳ diệu, cụ Berman đã chinh phục toàn thể khán giả mọi lứa tuổi. Người lớn xúc cảm vùi mình sâu trong lưng ghế. Trẻ em nhấp nhõm liên tục trên tay vị nhất là lúc cụ beman gầm lên đi đi ngay lên phòng của cô tôi phải nhìn qua cái dây leo khốn kiếp đó bọn quý ròm nhìn cụ lôi cô siêu ra khỏi phòng bằng tâm trạng hồi hộp như thể cụ sắp rời bỏ ánh đèn sân khấu để bước hẳn ra cuộc đời thực chỉ có nhỏ dịp là bình tĩnh Nó nhớ tối hôm qua, cũng đúng vào lúc sắp sửa đi khuất sau cánh gà, cụ Be đã nhìn về phía hai anh em nó ngồi. Cho nên nó dán chặt mắt vào cụ Be xem bữa nay cụ có kiếm tìm tụi nó nữa không. Và nó sung sướng khi thấy qua vai cô siêu, cụ Be đang hướng ánh mắt về chỗ nó và anh quý nó ngồi tối hôm qua ở hàng ghế đầu, và tất nhiên là không thấy tụi nó. Bữa nay, hai anh em nó ngồi ở hàng ghế thứ tư đếm từ trên xuống. Cụ Bê Man có lẽ cũng sực nhớ ra anh em quý ròm tối nay không ngồi ở hàng ghế danh dự, nên cụ chỉ đảo mắt một cái rồi quay mình đi luôn vào phía trong. Đúng lúc đó, nhỏ dịp nghe tiếng tiểu Long thì thầm với anh nó. Bây giờ thì tao tin rồi. Tiểu Long nói chẳng rõ ràng tẹo nào. Nhưng nhỏ dịp hiểu ngay Tiểu Long đang nói về tài nghệ diễn xuất của diễn viên Văn Vui trong vai Cụ Đê Man. Vì vậy, nếu nhỏ dịp có nở một nụ cười hân hoang lặng lẽ cũng là điều dễ hiểu. Một bóng người không biết từ đâu len lõi vào hàng ghế bọn Tiểu Long đang ngồi và đụng vào đầu gối nhỏ dịp làm nó thu ngay nụ cười lại. Nó chưa kịp lên tiếng, người lạ đã hỏi. Còn ghế trống không mấy cháu. Nhỏ dịp nhận ra giọng một người đàn ông. Hình như hết chỗ rồi chú ơi! Nó đáp. Người đàn ông tặc lưỡi, mò mẫm trong bóng tối, tiếp tục chen vào phía trong. Lúc này, trên sân khấu, bức màn lưỡng đang từ từ kéo lên, Và trên chiếc giường sắt màu trắng, cô Trôn Si đang nằm thiêm thiếp. Quý ròm nhiếu mày khi bóng người đàn ôm loay hoay trước mặt che mất của Bê và cô Siêu đang từ mé ngoài sân khấu bước vô. Rồi thấy vị khán giả rắc rối này cứ xoay tới xoay lui nhặn xị và có vẻ sẽ không ngừng án ngữ trước mặt nó cho đến chừng nào tìm được chỗ ngồi. Quý ròm nóng ruột quá. Bèn quay sang thằng Đạt ngồi cạnh, bảo Mày và thằng Khánh dồn vô chung một ghế đi, nhường chỗ cho chú kia ngồi. Sợ hai thằng Oát không chịu, nó lật đật nói thêm vở diễn sắp hết rồi, còn chừng 10-15 phút nữa thôi. Nãy giờ, thấy người đàn ông chàn ràng trước mặt Hai thằng Oát, Đạt và Khánh đã khó chịu lắm rồi. Cho nên quý ròm vừa đề nghị hai đứa vui vẻ nhập chung một ghế liền người đàn ông ngồi vào ghế trống của Đạt rối rít cảm ơn hai cháu nghe ông quay sang quý ròm cảm ơn cả cháu nữa giọng người đàn ông khiến quý ròm giật thoát nó có cảm giác đã nghe giọng nói này ở đâu rồi quý ròm ngạc nhiên nhủ bụng và kính đáo liếc mắt sang vị khán giả lạ. Lúc này trên sân khấu ồn lên tiếng gió rít, tiếng mưa rơi và ánh sáng trở nên nhá nhem báo hiệu màn đêm vừa buông xuống khu Grisnitz nghèo nàng. Nhưng trong ánh sáng mờ mờ đó, Quý Ròm vẫn thấy thấp thoáng những đường nét trên gương mặt của người ngồi bên cạnh mình, những đường nét hoàn toàn xa lạ đối với nó. Như vậy, mình chưa gặp người này bao giờ. Nhưng sao giọng ông ta nghe quen thế nhỉ? Quý ròm tự hỏi, và nó tự trả lời. Chắc giọng ông ta giống giọng một ai đó mà mình đã từng biết. Cháu đã xem vỡ kịch này lần nào chưa? Người đàn ông đột nhiên quay hỏi quý ròm. Giọng ông ta thân thiện đến mức Quý ròm không thể không trả lời. Dạ, cháu đã xem một lần vào tối hôm qua. Quý ròm đáp, mắt vẫn không rời cụ bê với chiếc đèn bão cọ và bảng màu trên tay, thang trên vai, đang dọ dẫm bước đi dưới màn mưa. Cậu ấy đi đâu thế? Người đàn ông nhìn lên sân khấu, lại hỏi. Cụ ấy định vẽ bức tranh kiệt tác của đời mình. Quý ròm buộc miệng, mỉm cười với sự bí hiểm trong câu trả lời của mình. Nó không muốn nói rõ hơn, e người đàn ông mất hứng thú khi theo dõi những diễn biến tiếp theo. Nhưng người đàn ông dường như biết trước cụ Berman sẽ làm gì. Khi nãy ông ta hỏi có lẽ chỉ để bắt chuyện. Vì quý ròm nghe ông ta đột ngột nói, Cụ ấy đi vẽ cái chết của mình. Quý ròm thoát rùng mình. Bên cạnh nó, người đàn ông tiếp tục cảm khái. Đó là một cái chết đẹp. Chính những cái chết như thế đem lại sức sống cho nghệ thuật. Trong một thoáng, quý ròm có cảm giác người đàn ông này hiểu về vỡ kịch sâu sắc hơn nó tưởng. Nó quay sang người đàn ông, chếp chếp mắt. Chú đã xem vở kịch này rồi hả chú? Chú đã xem rất nhiều lần. Người đàn ông đáp bằng giọng tự hào. Nhiều hơn bất cứ một người nào. Sao có người mê kịch đến thế nhỉ? Quý ròm nhủ bụng. Rồi sự nhớ đến một chuyện, Nó liếm môi hỏi. Thế những lần trước, Chú có thấy ngôi sao kia không ạ? Ngôi sao nào cơ? Quý ròm chỉ tay lên sân khấu, nhưng rồi nó tẻn tò rụt ngay lại. Nó không nhìn thấy cái giá vẽ mà nó đang nói tới, vì cụ Bê đã rời phòng để ra ngoài gió tuyết. Quý ròm đành nuốt nước bọt. Ngôi sao trên bức tranh để trống của cụ Bê Man ấy? Người đàn ông à lên một tiếng. Những lần trước thì không có, chỉ tối nay người ta mới cao hứng thêm vào. Tại sao người ta lại thêm vào hả chú? Quý ròm thắc mắc. Cháu đọc trong truyện cũng không thấy nhắc đến ngôi sao đó. Người đàn ông vỗ vai quý ròm. Đó là ngôi sao định mệnh, cháu à. Mỗi chúng ta đều đi dưới một ngôi sao dẫn đường. Có lẽ cụ Be Man muốn nói cuộc đời cụ tất phải đi dưới ngôi sao của nghệ thuật. Không thể khác được. Người đàn ông càng nói lời lẽ càng cao xa, khó hiểu. Có lẽ ông ta quên phát ông đang nói chuyện với một thằng nhóc. Quý ròm khụt khịt mũi. Nó bỗng nhớ tới cụ Be Man, hay chính xác là diễn viên Văn Vui người đóng vai cụi Bê Man. Tối hôm qua, lúc ở hậu trường, người nghệ sĩ tài hoa này cũng đôi lúc nói những câu kỳ dị như vậy. Lúc đó, ông ta cũng quên bẳng trước mặt mình chỉ là hai đứa bé. Đèn vừa bật sáng, người đàn ông đã nhanh nhẹn đứng lên giữa những tràn vỗ tay nồng nhiệt của khán giả dành cho các diễn viên đang xếp hàng cuối chào trên sân khấu. Ông ta tươi cười nhìn quý ròm. Tạm biệt nhé, chúng ta sẽ gặp lại sau. Lúc len qua hàng ghế để ra bên ngoài, ông ta còn nháy mắt với nhỏ dịp một cách vui vẻ. Tiểu lòng hỏi. Ai thế hở ròm? Tao không biết. Mày không quen à? Không. Tiểu lòng ngạc nhiên. Không quen, sao ông ta còn hẹn gặp lại? Quý ròm nhún vai. Câu nói xã giao, khách sáo ấy mà. Nhìn mặt quý ròm, tiểu Long biết bạn nói thật. Hơn nữa, lúc người đàn ông len lõi tìm chỗ ngồi, nó có nhìn thấy, thậm chí nó còn đụng cả vào người ông ta. Tiểu Long thôi ngày thắc mắc. Nó chuyển sang khen ngợi. Kịch hay ghê! Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 9 Khác với Tiểu Long, Nhỏ Hạnh không thắc mắc gì về người khán giả lạ mặt đó. Mối quan tâm của nó nằm ở chỗ khác, quan trọng hơn nhiều. Quý nè! vậy Tối nay quý thấy có gì lạ không? Có. Gì? Thằng quý ròm đi xem kịch. Nhỏ hạnh nhăn mặt. Hạnh nói thật mà quý lại giỡn. Quý ròm cười hề hề Chứ có gì lạ. Nhỏ hạnh nhìn quanh. Khán giả đông ngạc. Có gì lạ đâu. Toàn học sinh trường họa mi. Câu nói thứ hai của nhỏ hạnh làm Quý Ròm giật thoát. Khi nãy, hai thằng Oát Đạt và Khánh có khoe nhà trường cho vé, nhưng Quý Ròm không để ý lắm. Chỉ có trường họa mi thôi à? Quý Ròm băn khoăn hỏi lại. Đúng thế. Quý Ròm nheo mắt nhìn bọn nhóc đang chí chuế chen nhau ra cửa. Một số đứa đã thay đồ, nhưng một số khác vẫn còn mặc đồng phục học sinh và trên ngực áo những đứa này phù hiệu trường Họa mi trông rõ mồn một. Họa mi là trường ba quý dạy. Nhỏ hạnh nói khẽ. Ai chả biết. Quý ròm lau bầu. Thực ra, không cần nhỏ bạn nhắc, quý ròm cũng đã nhớ ngay ra điều đó. Bà nó dạy ở trường tiểu học Họa mi Năm ngoái, nhỏ dịp em nó và nhỏ oanh em Tiểu Long cũng học lớp 5 ở trường Họa Mi Còn đám Tùng, Nghị, Đạt, Khánh và Quốc Phương hẳn nhiên là học sinh trường này. Tối nay chỉ có học sinh trường Họa mi ô ạc kéo nhau đến rạp Cao Đồng Hưng. Hiện tượng này có lẽ có bàn tay của ba nó. Đúng rồi! Chính là ba! Quý ròm thầm kêu lên. Nó nhớ hôm qua, lúc đi xem kịch về, nhỏ dịp đã nói với ba mẹ rằng hai anh em nó sẽ đi xem vỡ chiếc lá cuối cùng một lần nữa, thậm chí còn rủ thêm tiểu long và nhỏ hạnh để ủng hộ đoàn kịch nghèo vàm cỏ. Nó nhớ lúc đó nhỏ dịp đã cảm khái, đoàn kịch của cụ Bê Man ế lắm ba à, diễn kịch hay như thế mà vắng khách. Thật bất công! Và bà nó đã thông cảm nỗi lòng của hai anh em nó. Bà đã thuyết phục nhà trường, đã vận động hội phụ huynh học sinh, hoặc cũng có thể bà đã tự bỏ tiền túi ra để mua vé cho các học trò của mình đi xem kịch vàm cỏ. Bà đã đọc truyện Chiếc Lá cuối cùng, cho nên bà đã thương con cọp tỉnh lẻ lìa rừng. Hay chính xác hơn, bà thương anh em nó, Ba cảm động trước tấm lòng và nỗi lo của hai anh em nó dành cho đoàn kịch vô danh. Quý ròm mãi ngẫm nghĩ đến mức nhỏ hạnh đã theo ba nó và thằng Tùng ra về lúc nào cũng chẳng hay. Khi nó chớp mắt ngoảnh lại, chỉ còn nhỏ dịp và tiểu Long đứng đợi ngay lối ra. Hai thằng oắc, Khánh và Đạt cũng mất hút tự đời nào. Lẹ lên, ròm ơi! Tiểu Long sốt ruột, thò tay ngoắt. Quý ròm không những không lẽ lên, mà còn đưa tay ngoắt ngược lại. Vào đây đã! Tiểu Long dương mắt ít, lò dò bước lại. Mày mắt tiểu hả? Nhỏ dịp cười khúc khích. Anh quý định lẽn ra sau hậu trường đó. Ra sau hậu trường! Tiểu Long ngẫn tò te. Chi vậy? Lần thứ hai, nhỏ dịp tỏ hiểu biết. Đi gặp cổ bè chứ chi? Trong tích tắc, tiểu Long đứng sửng như trời trồng. Chỉ có cặp mắt nó chuyển động. Cặp mắt đó đang nhìn quý ròm như để chờ thằng này phủ nhận lời đùa giỡn bá láp của nhỏ dịp. Trái với sự chờ đợi của tiểu Long quý ròm kéo tay nó, cười khì khì. Đi với tao. Cụ bè man với tao là chỗ quen biết mà. Quen biết? Cũng như hai lần trước, quý rầm chưa kịp đáp, nhỏ dịp đã láo táo khoe. Em và anh quý đã gặp cụ bè man một lần rồi. Cụ còn tặng vé mời đi xem kịch nữa đó, nhưng em và anh quý không lấy. Sau khi leo lên những bậc cấp, Quý ròm và nhỏ dịp hâm hở dẫn Tiểu Long đi xuyên qua các lớp màn buông rũ bên cánh gà. Cứ trong cái cách đi đứng hiên ngang của hai anh em quý ròm, thì hậu trường rạp cao đồng hưng có vẻ là nơi quá xá quen thuộc với tụi nó. Có vẻ hai anh em nó đã thường xuyên ra vào nơi đây. Và dĩ nhiên, cụ Bê Man nói riêng và các diễn viên trong đoàn kịch nói chung, đối với anh em nó là chỗ cố tri. Không sai trật vào đâu được. Tiểu lòng lẻo đẻo đi theo quý ròm và nhỏ dịp. Miệng tuy không nói ra, nhưng trong bụng phục lăng. Vừa đặt chân vào hậu trường, quý ròm nhận thấy mọi người có vẻ tất bật hơn hôm qua. Ở chiếc bàn hóa trang dọc tường, các diễn viên vẫn đang ngồi trước các tấm gương. Nhưng chung quanh các nhân viên hậu đài lăng xăng đi tới đi lui thu dọn đồ đạc. Một số đang lùi cùi xếp trang phục vào vali. Số khác hí hoáy đóng gói các thùng giấy. Họ sắp chuyển đi nơi khác. Quý ròm thì thào vào tai Tiểu Long. Anh nhân viên có cặp lông mày sâu róm vẫn là người đầu tiên nhìn thấy bọn trẻ. Lại là các cháu à! Anh ta kêu lên, giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Rồi nhìn thấy Tiểu Long. Anh ta kêu lớn hơn, vì thế kém vui vẻ hơn. Hừm, hôm nay còn thêm một ông mảnh nữa. Tiểu Long không đủ tin tường để nhận ra thái độ thiếu niềm nở của anh nhân viên. Nó ghen tị nhũ bụng. Chà, thằng ròm này hách thật. Sao chú kia nói chuyện với nó có vẻ thân mật thế không biết? Vì nghĩ như thế nên ngay sau đó vài giây. Nó không khỏi bàn hoàng khi thấy anh nhân viên nhíu cặp lông mày rậm rì và thình lình phẩy tay ra hiệu đuổi khách. Các cháu ra ngoài đi, hôm nay đoàn bận lắm, không vào chơi được đâu. Thấy Tiểu Long ngơ ngát nhìn mình, quý ròm hơi quê quê. Nhưng nó vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười, nấn ná chờ cụ Be Man can thiệp. Như biết được sự mong mỏi của nó, Cụ Be Man quay lại thật. Nghe ồm ào, cụ ngoảnh đầu nhìn về phía bọn trẻ đang đứng. Mớ râu tóc loan xoăn vẫn còn nguyên chưa được tháo xuống. Nhưng trái với sự chờ đợi của anh em quý ròm, cụ Be Man chỉ nhìn thoáng qua tụi nó một cách hờ hẫn như nhìn những người lạ, rồi vội vàng quay lại phía tấm gương, cặm cụi chùi lớp phấn càng lúc càng bật ra trên mặt. Từ đầu đến cuối không một tiếng nói, không một cái gật đầu. Thậm chí ánh mắt của cụ cũng không gợn lên một chút gì ấm áp, thân thiện. Thôi, các cháu đi đi, có gì lạ đâu mà nhìn. Tiếng anh nhân viên mày rậm vang lên như làn roi quất ngang lưng bọn trẻ. Quý ròm lũi thủi quay ra, nghe lòng đau nhói. Nó không hay biết nó đang cắn môi muốn bật máu Nhỏ dịp cũng ủ ê không kém. Thất vọng đến não nề, nó cắm đầu đi theo anh nó, cảm thấy mình bị phản bội một cách đau đớn. Diễn viên tài hoa văn vui, cụ Bè Man dễ mến, mới ngày hôm qua đây còn là thần tượng trong lòng hai anh em nó, là người tuổi nó vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ đột nhiên sụp đổ tan tành, tệ hơn nữa là không một dấu hiệu nào báo trước. Nhưng tệ nhất là mọi thứ lại diễn ra ngay trước mắt Tiểu Long, kẻ đã tin tưởng đi theo tụi nó. Thùng những thế còn tròn mắt không phục khi nghe hai anh em nó huên hoàng về mối giao hảo giữa mình và cụ Bê Man. Nhỏ dịp càng nghĩ càng nghe mặt mày nóng rang. Có lúc nó lén nhìn anh nó, thấy quý ròm mặt cũng đang đỏ rần tới tận mang tai. May mà Tiểu Long lặng lặng đi bên cạnh, không nói gì. Chắc lòng dạ thằng này cũng đang hoang mang lắm. Nhưng Tiểu Long im im như thế chỉ làm Quý Ròm yên tâm lúc đầu. Càng về sau nó càng thấy khó chịu quá. Chẳng thà Tiểu Long lên tiếng gạn hỏi, Quý Ròm còn nghĩ ra cách thanh minh. Còn thằng Mập không buồn thắc mắc, nhất là trước một chuyện rất đáng thắc mắc như vậy. Rõ là nó cho mình là chúa xạo và chắc nó đang cười thầm mình trong bụng. Quý ròm nơm nớp nghỉ và cố e hèm một tiếng ra bộ thản nhiên. Xui quá, tự nhiên lại vào chơi ngay lúc đoàn kịch đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiểu Long khụt khịt mũi. Ừ, xui thật. Tiểu Long tưởng a vua như vậy, bạn mình sẽ đỡ ngượng. Nào ngờ cái lối nhanh nhẫu quá đáng của nó càng khiến thằng ròm thêm mất tự nhiên. Im một lúc, quý ròm lại nói. Lúc nãy, cụ Bèm Anh có lẽ không nhận ra tao và nhỏ dịp. Chắc là không nhận ra. Tiểu Long tán thành ngay. Quý ròm miếm môi. Chứ như cuộc trò chuyện hôm qua thì cụ là một người rất dễ mến. Tiểu Long lại hăng hái hùa theo. Đúng, cụ là người rất dễ mến. Dễ mến cái đầu mày. Quý ròm gầm lên, mắt long sòng sọc. Mày đã gặp cụ Be lần nào chưa mà biết là dễ mến? Tiểu lòng giật bắn người, vọt tuốt ra xa. Cái đầu khù khờ của nó chắc chắn không thể nào hiểu được tại sao thằng ròm nói câu gì nó cũng đồng ý cả hai tay mà rốt cuộc lại khiến thằng ròm sững cồ lên như vậy. Vì không biết nên nó đáp lại bộ mặt đằng đằng sát khí của quý ròm bằng câu nói chẳng ăn nhập gì đến sự chất vấn của đối phương. Tao về nhé! Ờ, sao lại về? Quý ròm chừng hững. Trả lời câu hỏi của tao đã chứ. Nhưng tiểu Long đã co giò chạy mất. Thoáng mắt, nó mất hút đằng sau khúc quẹo chỗ ngã ba cây điệp. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. chương 10 Còn lại hai anh em, Quý Ròm và Nhỏ Diệp lết hết kéo nhau đi nốt quãng đường về nhà, lòng nặng triểu. Hay lúc nãy mình đừng mò ra sau hậu trường mày ạ? Quý Ròm tặng lưỡi nói. Nhỏ Diệp trả lời bằng giọng đồng cảm. Như vậy hình ảnh của Berman lúc nào cũng đẹp, anh ha? Ừ! Quý ròm gật đầu Rồi nó đột ngột tuyên bố Tào hết khoái kịch rồi Quý ròm lần thứ hai quay ngoắt 180 độ Từ chỗ dè biểu đến chỗ yêu thích nghệ thuật kịch nói Quý ròm đã một lần quay 180 độ Cho tới lúc này Tính tổng cộng, nó đã quay 360 độ, nghĩa là quý ròm đã trở về vị trí cũ, nghĩa là nó tiếp tục tể chay kịch nghệ. Lần này thì nhỏ dịp đâm lo. Thế anh không bao giờ đi xem kịch nữa à? Không. Nhỏ dịp méo sệt miệng. Em nhờ anh dẫn đi, anh cũng Không. Không. Giọng quý ròm vẫn dứt khoát. Rồi thấy mặt mày nhỏ em chảy dài, nó nói thêm. Thôi được, tao chỉ đưa mày đến cửa rạp thôi, sau đó tao về. Khi nào tan, tao lại tới đón. Câu nói bổ sung của ông anh giúp nhỏ dịp hơi nguôi nguôi. Nó thở ra. Nhưng anh đâu thể chỉ vì cụ Be Man. Chẳng có cụ Be Man nào ở đây cả. Quý ròm hậm hực cắt ngang. Chỉ có diễn viên văn vui thôi. Tao không giận cụ Bê Cụ Bê luôn luôn là người tử tế, luôn luôn là một nghệ sĩ có trái tim lớn. Nhưng diễn viên đóng vai cụ Bê lại khác. Ông ta không được như vậy. Chính vì quá yêu mến và tin tưởng ở ông ta mà khi nãy tao và mày không biết cất bộ mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ. Quý ròm tức tối tuôn một tràng, nghe có vẻ phẫn nộ. Nhưng nếu tình ý như tác giả, thì sẽ thấy trong lời trách móc đó, sự giận dữ thực ra chỉ chiếm có ba phần. Bảy phần còn lại là nỗi đắng cay, thất vọng. Từ lúc đó cho đến khi về tận nhà, nhỏ dịp im như thóc. Nó hiểu tốt nhất là không nên hé môi thêm câu nào nữa, một khi anh nó đã buồn bực đến thế. Cả quý ròm cũng vậy. Nó lầm lũi bước. Lặng lẽ như chiếc bóng Mặc dù xét cho cùng Chiếc bóng này không giống bóng người ta cho lắm Càng cứ vào đôi vai đang sụi xuống kia Thì giống bóng một con gà rù hơn Nhưng ngày hôm đó Cuộc đời không chỉ dành cho hai anh em quý ròm Duy nhất một bất ngờ Vừa bước vào nhà Cả quý ròm lẫn nhỏ dịp lập tức sửng người ra Hai đôi chân dính chặt xuống nền gạch bằng một thứ keo dán thượng hảo hạng có tên là sửng sốt. Bốn con mắt trố lên, hai cái miệng há hút, vẽ nên tất cả là sáu chữ O. Sở dĩ xảy ra hiện tượng lạ như thế, bởi vì lúc này đang chờ đợi hai anh em nó trong phòng khách, không chỉ có ba mẹ nó. Có thêm một người nữa đang ngồi tươi cười bên cạnh. Người đó chính là người khán giả lúc nãy chen vào dãy ghế của tụi nó và cuối cùng đã được quý ròm bố trí ngồi vào chiếc ghế của nhóc Đạt Làm gì mà chết trân như thế? Vào đây chào chú đi tụi con. Ba quý ròm mỉm cười lên tiếng phá tan sự im lặng. Quý ròm vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó tiến về phía người khách. Được giới thiệu là chú nó bằng những bước chậm chạp, dè sẻn. Chào chú ạ! Khi đến gần, quý ròm mất máy môi. Và nó nghe sau lưng nó tiếng nhỏ dịp lý nhí lặp lại. Chào chú ạ! Chú nó chỉ tay vào chỗ ghế trống. Các cháu ngồi xuống đi. Dù sao thì chú cháu mình cũng đã gặp nhau rồi mà. Chú nó nói với vẻ mặt tươi vui hớn hở. Quý ròm sẻ sẻ ngồi xuống và đáp lại sự vui vẻ của chú nó bằng vẻ mặt thộn ra trồng ngố chết được. Tại vì nó chưa hết ngơ ngát đó thôi. Tại vì nó nhớ chưa bao giờ nó nghe nói về người chú này. Từ bé đến lớn, nó chưa từng biết nó có một ông chú. Bà nó không nói, mẹ nó không nói bà nó cũng không nói. Như đọc được băng khoăng trên mặt quý ròm và nhã diệp, bà nó hắng giọng. "Chú tuổi con đây là chú họ. Ông nội tuổi con và ba chú ấy là hai anh em ruột. Ba chú ấy tức là chú ruột của ba." Thì ra thế, có nghĩa là chú ấy ở đâu đó rất xa, bây giờ có dịp đến thành phố ghé thăm gia đình mình. Như tìm được lời giải đáp, quý ròm nhẹ thở ra. Bà chú ấy mất sớm. Trước khi mất, bà chú ấy đã gửi gắm chú ấy cho ba. Có nghĩa là từ nhỏ, chú ấy đã sống với ba. Cả hai có thể nói không khác gì anh em ruột. Và đối với tuổi con, chú ấy không khác gì chú ruột. Những lời kể tiếp theo của ba nó khiến câu chuyện lại xoay sang hướng khác. Quý ròm lẫm bẩm. Lạ thật, như vậy chú ấy sống ngay trong nhà mình, có lẽ từ lúc mình chưa ra đời, thậm chí lúc đó có lẽ ba cũng chưa gặp mẹ. Thế sao mình không biết một chút gì? Mẹ nhìn quý ròm, giọng buồn buồn. Chú ấy ra đi sau khi ba mẹ cưới nhau đúng một năm. Ừ, mẹ còn nhớ. Quý ròm giật thoát. Nó nghe ngực nó nghẹn lại. Như vậy chắc chú ấy giận ba mẹ chuyện gì? Ừ, đã 17 năm rồi. Chú nó chép miệng nói, giọng rì rào như gió thổi. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em đã trở về. Quý ròm đột ngột vọt miệng hỏi cái điều nó thắc mắc nãy giờ. Thế khi ở trong rạp, Chú đã biết tụi cháu là cháu rồi hả chú? Biết rồi. Cháu không nhớ chú đã nói là sẽ gặp lại các cháu à. Nhưng làm sao chú biết được? Chú nói mỉm cười. Vì chú đã gặp ba mẹ cháu trước đó ít phút. Quý rầm ngạc nhiên. Chú gặp ba mẹ cháu ở đâu? Ở ngay trong rạp. Quý ròm ngơ ngát quay sang ba mẹ nó. Khi nãy ba mẹ có đi xem hả? bà nó xác nhận bằng một cái gật đầu, còn mẹ nó xác nhận bằng nụ cười mỉm Ba mẹ giấu tụi con nè! Nhỏ dịp đấm thùm thụp lên lưng mẹ. Tại sao ba mẹ không chịu đi chung với tụi con hả? Người chú long lanh mắt nhìn quý ròm và nhỏ dịp. Các cháu xem kịch có thấy hay không? Dạ, hay lắm ạ. Nhỏ dịp đáp và nhoãn miệng cười. Câu hỏi về vỡ kịch giúp nó thoát khỏi sự bối rối và mờm mép nó nhanh chóng trở lại liến thoắng vở chiếc lá cuối cùng cảm động ghê chú ơi. Các diễn viên đều đóng tuyệt hay, nhất là diễn viên đóng vai của Berman. Đàn hào hứng, nhỏ dịp bỗng im bặt. Trong một thoáng, nó đâm lúng túng vì chợt nhớ đến thái độ xa cách của diễn viên đóng vai của Berman đối với tuổi nó lúc ở hậu trường. Chú nó nhướng mắt. Sao tự dưng cháu làm thinh thế? Diễn viên đóng vai của Berman sao? Nhỏ dịp không biết nói sao. Nó không quen phê phán người khác ở chỗ đám đông. Nhưng khi mẹ nó tò mò hỏi. Có chuyện gì thế hở con? thì nó không thể làm thinh được nữa. Diễn viên đó đóng kịch hay thì hay thật, nhưng tính tình kỳ kỳ sao đó mẹ ạ. Thấy mọi người có vẻ chưa hiểu ý nghĩa của chữ kỳ kỳ trong nhận xét của nhỏ dịp, Quý Ròm liền giải thích. Ngày hôm qua gặp tụi con, ông ta trò chuyện rất thân mật, nhưng đến hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy, Ông ta làm như không hề quen biết tụi con. Ba Quý Ròm nhíu mày. Lúc nãy tụi con gặp ông ta ở đâu? Anh em Quý Ròm chưa ai kịp mở miệng. Chú nó đã gật gù. Chắc là hai cháu đã ra phía sau hậu trường. Dạ. Nhỏ dịp bối rối đáp. Mẹ Quý Ròm nhìn bộ mặt ấm ức của hai anh em nó, bật cười. Các con hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Quý ròm kêu lên. Không, không thể hiểu lầm được. Nhỏ dịp phụ họa theo anh nó. Chẳng lẽ mẹ cho rằng ông ấy đã không nhìn thấy tụi con? Mẹ nó chép miệng. Ngược lại, mẹ cho rằng người diễn viên đó đã nhìn thấy tụi con. Nhưng ông ta không phải là người mà tụi con đã trò chuyện tối hôm qua. Quý ròm như không tin vào tay mình. Nó hỏi lại, cặp lông mày nhăn tiếp. Ý mẹ muốn bảo trong hai ngày tụi con đã gặp hai người khác nhau. Ừ. Tức là mẹ muốn nói có hai diễn viên thay nhau đóng vai cụ Bê Man. Đúng là như vậy đó con. Vô lý. Quý ròm vùng kêu, phải kềm chế lắm, nó mới không đứng bật dậy khỏi ghế. Con không tin, không thể là hai người được. Không phải đâu mẹ à. Nhỏ dịp sốt sắn bên quý ròm. Chỉ có một người đóng vai của Berman thôi, con đã xem rất kỹ. Em con nói đúng, chỉ là một người. Quý ròm hâm hở bổ sung. Cụ Berman hôm qua và cụ Berman hôm nay hoàn toàn giống nhau từ cử chỉ, dáng đi đến giọng nói, ánh mắt. Không thể có hai diễn viên đóng giống nhau như hai giọt nước như vậy được. Từ khi cuộc tranh cãi nổ ra, người chú vẫn lặng thinh trên chiếc ghế của mình. Ông không nói gì, chỉ ngồi nhìn hai anh em quý ròm hăng hái bên qua bên lại bằng ánh mắt thích thú. Và ông càng lộ vẻ vui thích hơn nữa thì thấy Quý Ròm tự tin đến mức hùng hồn tuyên bố. Con tin chắc ba mẹ không thể chứng minh đó là hai người được. Được chứ con. bà Quý Ròm khẽ khàng đáp lại thách thức của con trai. Quý Ròm nhìn ba nó với vẻ ngờ vực. Bằng cách nào hả ba? bà nó trả lời bằng cách quay sang chú nó. Tụi con có biết chú tuổi con tên gì không? Mặc dù không hiểu tại sao ba tuổi nó lại cao hứng rẽ ngang qua chuyện này, Quý Ròm và nhỏ dịp vẫn đồng thanh đáp. Không ạ! bà nó mỉm cười. Chú ấy tên là Văn Vui. bà nó nói giọng nhẹ nhàng, nhưng đối với anh em Quý Ròm lúc này trời sập xuống đầu, Chắc cũng không thể làm tụi nó choáng ván hơn. Văn vui! Quý ròm kêu lên thẳng thốt. Còn nhỏ dịp thì lắp bắp như người ngủ mơ. Chú ấy là... là diễn viên văn vui. Đúng! Ba nó gật đầu, đắc thắng. Chú ấy là diễn viên văn vui của đoàn kịch vàm cỏ người đã đóng xuất sắc vai họa sĩ Beeman mà các con đã xem. Quý ròm và nhỏ dịp lúc này dương mắt nhìn chòng chọc vào người chú, mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Người chú mỉm cười. Hai cháu không tin à? Quý ròm ấp úng. "Tuổi cháu, tuổi cháu thật ra thì người chú khẽ tằng hắng, Và trong nháy mắt, giọng nói trở nên khàng khàng, và hai anh em quý ròm ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Bê Man. nay những nghệ sĩ chân chính sống chết với nghề, chủ yếu vì lòng yêu nghề, vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật. Không đợi người chú nói dứt câu, nhỏ dịp đã hớn hở vỗ tay reo. Đúng rồi, đúng rồi, chú là cụ Bê Man. Bây giờ thì quý ròm cũng đã biết chắc chắn chú mình chính là diễn viên văn vui. Chú đã nói bằng giọng cụ Be đã nói đúng cái câu cụ Be đã nói với tụi nó. Và cái ánh mắt thân tình kia đúng là ánh mắt đã sửa ấm tụi nó ngày ở lần gặp gỡ đầu tiên. Quý ròm cũng vỡ lẽ tại sao lúc ở trong rạp hát, nó thấy giọng của chú quen quen dù nó không nhớ được đã nghe giọng nói đó ở đâu cũng như tại sao chú đã khẳng định với nó rằng chú đã xem vỡ chiếc lá cuối cùng rất nhiều lần, nhiều hơn bất cứ một người nào. Chú ơi! Quý ròm hỏi một cách ngô nghê. Thế chú là cụ Be Man thật đấy hả chú? Dĩ nhiên là thật. Còn cụ Be tuổi cháu gặp lúc nãy ở hậu trường là người khác? Chú nó gật đầu. Đó là diễn viên đóng thế, cháu ạ. Quý ròm lúc lắc đầu, nó thấy vẫn còn thắc mắc quá. Thế sao người đó diễn y hệt chú về hả chú? Cứ như là một người ấy. Chú nó chờm người tới đặt tay lên vai nó, dịu dàng giải thích. Thật ra, người diễn viên đó chỉ đóng thế chú ở đoạn sau cùng thôi, đoạn của bê Man đi trong bóng tối nhá nhem ấy. Còn từ cảnh đó trở về trước vẫn là chú đóng. Cháu đã hiểu chưa? Cháu hiểu rồi. Nhỏ dịp láo táo cướp lời quý ròm. Tức là đang đóng nửa chừng, chú nhờ chú kia đóng thế. Còn chú xuống dưới ngồi xem, phải không chú? Chú nói chép miệng. Đúng là chú đã xuống dưới, nhưng không phải để ngồi xem mà để tìm ba mẹ cháu. Tìm ba mẹ cháu? Quý ròm trố mắt. Thế ra chú biết trước tối nay ba mẹ cháu sẽ đến xem chú diễn. Chú không biết trước. Chú nó lắc đầu. Rồi nhìn sâu vào mắt hai đứa cháu, chú nó điềm đạm hỏi. Từ trước đến nay, các cháu chưa bao giờ nghe nói về chú phải không? Dạ chưa. Hai anh em quý ròm đáp bằng giọng hồi hộp. Linh cảm chú nó sắp tiết lộ những bí mật trọng đại. Cũng chưa bao giờ thấy chú thư từ qua lại với gia đình ta phải không? Dạ phải ạ. Thế các cháu có ngạc nhiên về điều bất thường đó không? Dạ có. Chú nó khẽ liếc sang ba mẹ nó, rồi quay lại hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng. Các cháu có biết tại sao như vậy không? Chú nó hỏi cho có hỏi. Không đợi hai đứa cháu trả lời. Ông nói tiếp. Tại vì hồi đó chú không nghe lời ba mẹ cháu. Đang học dàn dở lớp 11, chú bỏ ngang. Nhỏ dịp cảm thấy ngứa ngáy quá. Nó rất muốn mở miệng hỏi. Nhưng cuối cùng kềm lại được, kiên nhẫn lắng nghe. Chú nó tiếp tục kể. Ông kể về quá khứ. Nên ánh mắt mỗi lúc một xa xăm Tại vì chú mê sân khấu Chú mê kịch nghệ Mê ánh đèn màu Mê bức màn nhung Và chú quyết định bỏ học Để đi theo một đoàn kịch tỉnh lẽ Đang lưu diễn ở thành phố lúc đó Lần này thì nhỏ dịp không làm thinh được nữa Nó vọt miệng Có phải đoàn kịch vàm cỏ không hở chú? Đúng là đoàn kịch vàm cỏ bây giờ. Nhưng hồi đó nó mang tên là đoàn kịch miền Tây. Chú nó đáp, rồi ông mơ màng quay lại kỷ niệm ngày xưa. Lúc biết chú quyết trí bỏ nhà ra đi, bà cháu rất giận. Rồi thấy không thể nào ngăn cản đứa em bướng bỉnh được. Bà cháu kêu chú lại, tuyên bố sẽ để chú hành động theo ý thích nhưng chỉ chấp nhận chú là em, chừng nào chú chứng minh được sự lựa chọn của chú là đúng đắn." Bà cháu nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Và đang tuổi trẻ hăng hái, chú cũng đáp lại kiên quyết không kém rằng, chú sẽ chỉ trở về nhà khi đã trở thành một nghệ sĩ lần danh. Chú nó ngừng một lát rồi hạ giọng. Thế mà đã 17 năm trôi qua, Mười bảy năm qua, bà đã xem như không có chú ấy. Ba Quý Ròm ân hận tiếp lời. Ông nói bằng giọng xúc động mà trước đây Quý Ròm chưa từng nghe qua. Bây giờ thì nó hiểu tại sao trong nhà nó chẳng ai nhắc đến chú Văn Vui. Chú đã không thể lừng danh nổi. Dù từ vai phụ việc lon ton, chú đã trở thành một diễn viên trụ cột của đoàn. Giọng chú văn vui bùi mùi. Đoàn kịch vàm cỏ ba chìm bảy nổi. Nhiều người cũ bỏ nghề, nhiều người mới tìm đến. Và đoàn kịch vẫn sống lây lắc, thòi thóp dọc đường gió bụi. Nhưng tình yêu sân khấu đã chảy trong máu chú mất rồi. Tự nhiên Quý Ròm buộc miệng. Nó không biết nó đang lặp lại những lời chú nó nói với nó trong rạp hát. Mỗi chúng ta đều đi dưới một ngôi sao dẫn đường. Cuộc đời chú là phải đi dưới ngôi sao của nghệ thuật, chú à. Trong khi chú Văn Vui mỉm cười, thì ba mẹ quý ròm nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Lần này, nhân dịp về thành phố, chú đã nhờ người gửi đến cho ba mẹ cháu một cặp vé mời. Chú không định trở về nhà, nhưng chú nhớ ba mẹ cháu. Chú muốn nhìn thấy họ. Thì ra người gửi tặng vé hôm nọ là chú Văn Vui, quý ròm tẻn tò nhũ bụng. Thế mà khi mình hỏi, thấy chú vờ ngơ ngát, mình lại tin lấy tin để. Thì ra hôm qua đâu phải tự nhiên chú nhìn hoài xuống chỗ tụi cháu ngồi. Nhỏ dịp reo lên với giọng của một nhà khám phá. Đúng là chú đã nhiều lần nhìn xuống chỗ các cháu ngồi. Lúc đó chú rất buồn vì không thấy ba mẹ cháu, nhưng cũng rất an ủi khi lần đầu tiên trông thấy các cháu thân yêu của chú. Nói đúng ra, không phải đợi đến tối nay, mà ngay từ tối hôm qua, lúc các cháu ngồi xem và sau đó vào hậu trường gặp chú. Chú cháu mình đã biết mặt nhau rồi. Nhỏ dịp chun mũi. Chỉ có chú biết mặt tụi cháu, còn hôm qua tụi cháu đâu có biết mặt chú tuổi cháu chỉ nhìn thấy cụ bê man râu ria rộng rạp thôi à. Quý ròm chớp mắt. Nhưng làm sao chú biết tối nay có mặt ba mẹ cháu? Vì khán giả đông bất thường, lại toàn học trò trường họa mi là trường ba cháu đang dạy. Điều đó làm chú sinh nghi. Nên khi vỡ kịch sắp kết thúc, chú xuống kháng phòng tìm kiếm ba mẹ cháu. Sợ trễ quá, ba mẹ cháu sẽ về mất. Nhỏ dịp hoan hỷ. Và chú đã tìm thấy ba mẹ cháu? Ừ, chú đã gặp ba mẹ cháu. Và biết được không chỉ tối nay, mà tối hôm qua, ba mẹ cháu cũng có mặt ở rạp cao đồng hưng. Nhỏ dịp quay sang ba mẹ nó, mặt ngẫn tò te. Tối hôm qua? Tối hôm qua ba mẹ đã đưa vé cho tụi con rồi mà. Sao mày ngốc thế? Thì ba mẹ đến thẳng rạp mua vé vào xem chứ khó gì đâu. Quý ròm nạt nhỏ em. Nạt xong, nó sự nhận ra nó ngốc không kém gì em nó. Như vậy, tối hôm qua, ba mẹ nó vờ bảo bận việc, nhưng thật ra đã đến rạp cao đồng hưng mà tuổi nó không mãi may hay biết. Có lẽ ba mẹ nó không muốn chú văn vui nhìn thấy họ. Và sau khi tận mắt chứng kiến cảnh ế ẩm của đoàn kịch vàm cỏ, ba mẹ nó đã mua vé tập thể cho phụ huynh và học trò trường họa mi đi xem. Ba mẹ nó muốn ủng hộ đoàn kịch. Ba mẹ nó muốn làm cho chú nó vui. Thế mà nó cứ đinh ninh, sở dĩ ba mẹ nó làm thế chỉ vì nghe hai anh em nó thuộc lại nỗi khó khăn của đoàn kịch vô danh. Nhưng Quý Ròm vẫn không hiểu điều gì đã đưa chú nó về nhà tối nay. Chú nó tùy diễn kịch rất tuyệt, nhưng chú vẫn chưa trở thành một kịch sĩ lần danh như chú từng mơ ước. Chú chưa hoàn thành được tâm nguyện của mình. Như đọc được câu hỏi trong mắt con trai, bà Quý Ròm hắng giọng. Tối hôm qua, ngồi xem chú còn diễn kịch, bà chợt hiểu ra rằng Bà đã đối xử bất công với chú con trong suốt một thời gian dài. Bà đã chờ đợi chú con chứng minh sự đúng đắn trong lựa chọn của mình. 17 năm qua, thực ra bà vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của chú con, vẫn luôn mong mỏi chú thành danh để nhìn thấy chú hiên ngang trở về. Giọng ba nó càng lúc càng thấp xuống. Bà đã đọc truyện Chiếc lá cuối cùng từ lâu, nhưng phải đến khi xem hình ảnh của Bê được chú con thể hiện xuất thần trên sân khấu, bà mới thấm thí hiểu ra tình thương cao hơn cái chết và nghệ thuật bao giờ cũng cao hơn mọi hư danh. Bằng tình yêu chân thành và mãnh liệt dành cho sân khấu, chú con đã chọn lựa đúng, con à. Bà nó nhìn sang chú nó, thở dài. Tôi mong chú tha thứ cho tôi. Chú nó khụt khịt mũi. Và khi chú nói, quý ròm có thể nghe rõ giọng chú ngàn nghẹt. Không, anh phải tha thứ cho em mới đúng. Những nghệ sĩ chân chính gắn bó với nghệ thuật không phải vì tiền tài, cũng không phải vì danh vọng. Có một ngọn lửa cháy không nguôi trong tim họ. Giữa bầu không khí cảm động đó, đột nhiên vang lên tiếng rì rầm của nhỏ dịp. Mọi người ngoảnh lại, thấy nó đang ngước mắt nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy như cố nhớ bài học lúc bị kêu lên bảng. Chú Văn Vùi bật cười trước tiên, rồi ba mẹ Quý Ròm phì cười theo. Cuối cùng là Quý Ròm. Quý Ròm cười lớn nhất vì lòng nó lúc này đang tràn ngập bao niềm vui sướng. Và một trong những vui sướng khó tả đó là ngày mai khi gặp Tiểu Long ở trên lớp, nó đã có thể giỏng giạc và hân hoang tuyên bố. Cụ Bê Man tụi mình gặp hôm qua thật ra đâu có phải là cụ Bê Man. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.